Thực sự không được Là được hình cùng ngày Chúng ta cướp pháp trường Mọi người nghe vậy đều gật gật đầu Cảm thấy trước mắt tựa hồ Chỉ có cách này biện pháp Đương nhiên tần minh ngay từ đầu là Định đem mọi người tại đây toàn bộ Truy nã truy án Nhưng là về sau vừa nghĩ Nhà quang đông một bên Xiên bang thì có trên 10.000 người Hắn địa phương thêm lên Đến có bao nhiêu người cho nên Hắn không có ý định vội vã thu thập trước mắt vài trăm người Mà chính là dự định Sử dụng cách này vài trăm người Triệt để đánh vào riêng bang nội bộ Sau đó đem toàn bộ riêng bang Thậm chí toàn bộ sở quốc riêng bang Toàn bộ làm Cho nên tần minh tiếp xuống tới dự định là Tiếp tục diễn xuất cứu cái kia thiếu đà chủ Nhưng cuối cùng Còn phải để triều đình đem thiếu đà chủ giết Không sai sau Tần Minh ở bên trong đóng vai nhân vật cũng là thiếu đà chủ hảo hữu Mượn cái thân phận này Đánh vào riêng bang nội bộ Đem diêm bang tan giã Cho nên bất kể nói thế nào cái kia thiếu đà chủ đều là muốn chết Suốt cuộc hắn gặp qua Tần Minh biết Tần Minh là hoàng đế A Mọi người cảm thấy Tần Minh nói Có đạo lý Hiện tại chỉ có thể tiếp tục cướp ngục Thực sự không được Sau cùng cũng chỉ có thể cướp pháp trường Tuy nhiên nguy hiểm Có thể không có cách nào a mọi người giờ phút này đã thương lượng xong Tuyển ra một bộ phận thực lực không tệ Tối mai khi trời tối Cướp mục Trong lúc đó Tần Minh nhiều lần phát biểu chính mình cách nhìn Đồng thời một lại nhấn mạnh muốn ra tay đi cứu thiếu đà chủ Thế mà đều được mọi người tự tuyệt Bọn họ rất cảm động Tần Minh phần này tâm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 Không có cách tiếp tục a lại liên tục phái mấy đêm rồi, đi người, cũng là một cách đều chưa có trở về. Lần này, trung niên nhân gấp. Nếu như cứu không ra người, hắn làm sao cùng tổng đà chủ bàn giao đối mặt cách lo lắng này. Tần Minh đứng ra nói chuyện. Mọi người cũng đừng quá bức lo lắng. Đi trong đại lao cướp ngục. Xác thực sẽ không quá dễ dàng. Nhưng chúng ta còn có sau cùng cơ hội. Cũng là cướp pháp trường. Đến thời điểm. Pháp trường rất nhiều người. Là tốt nhất hiểm hộ. Chúng ta đến thời điểm cứu người. Không thể nói được hội nhẹ nhóm rất nhiều. Chí ít so hiện đang thoải mái. Mọi người nghe xong có đạo lý A. Sau đó ảo ảo điểm đi. Bên trong. Một cách hơn 20 tuổi người trẻ tuổi mở miệng. Như vậy tần hương đệ. Đến thời điểm chúng ta tất cả mọi người xuất thủ. Vẫn là cái kia đến không cần Cao thủ xuất thủ chính là Tần Minh nói ra Tốt Cái kia cứ làm như vậy Lại hai ngày nữa cũng là hành hình thời điểm Hai ngày này không thể lại phái người đi cướp ngục Hy sinh quá lớn Đến thời điểm cướp Pháp trường đều không người đi Trung niên nhân giải quyết dứt khoát Mọi người sau đó bắt đầu yên lặng chờ Trong thời gian này Tần Minh vượt quá qua hai lần Nói là đi hái hoa ấm áp các thiếu nữ đều tâm Trên thực tế Hắn đi bí mật chuyển tin cho Dư Trạch Để Dư Trạch đến thời điểm dựa theo kế hoạch phối hợp hắn Đảo mắt, hai ngày đi qua Trưa ngày thứ ba, Pháp Trường Nơi này Thuận Thiên Phủ Doãn vì dám trảm quan Không ít quan binh thủ tại chỗ này Phạm nhân hái hoa đảo tặc bị trói trên đài Vô số dân chúng nhóm vây xem Cả đám đều kích động không được. Không có người không chán xét hái hoa đảo cặp. Chỗ lấy giờ phút này. Chạm hái hoa đạo cặp. Tất cả mọi người đến ném sau nát trứng thối. Trong đám người, người dẫn đầu mang theo còn lại một hai trăm người trà trộn bên trong. Bao quát mang cái mũ khiến người ta rất khó nhận ra tần minh. Hắn nhìn lấy trên đài thiếu đà chủ, lộ ra cùng một chỗ cười lạnh. Dựa theo hắn ý tứ. Hái hoa đảo tặc thiếu đà chủ trong miệng bị đẩy lại, không có cách nào nói chuyện. Dạng này tần minh đến thời điểm tiến tới, không sợ bại lộ thân phận. Tần minh bên cạnh trung niên nhân nói quan binh trên trăm trên cơ bản đang duy trì trật tự, không đáng để lo. U Vinh Quy Quy Mơ Bất quá vẫn như cú cẩn thận. Ai biết trong này sẽ có hay không có cao thủ à? tần minh mở miệng.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 Nhìn không ít xiêm bang người cũng vì đó cảm động. Trọng sinh tiêu gia quân vương 29 chương 829 xiêm bang mới là lão đại tần minh phần diễn. Để xiêm bang người cảm động. Tất cả mọi người dường như nhìn đến tần minh cùng thiếu đà chủ tình nghĩa. Thiếu đà chủ cũng có chút mông bức. Nghĩ thầm vị này là ai vậy vì cứu mình. Liều mạng như vậy bởi vì áp quá gần. Thiếu đà chủ nhìn kỹ một chút tần minh.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 vừa nhìn về phía tần minh hung hăng nháy mắt trung niên nhân ngay từ đầu không hiểu tần minh còn nói Hương đệ hôm nay ta sẽ không đi ngươi cũng đừng gọi bọn hắn dẫn ta đi ta nhất định muốn cứu ngươi ra ngoài mọi người nghe xong lại xem xét thiếu đà chủ nhìn về phía trung niên nhân vừa nhìn về phía tần minh ánh mắt hiểu Nguyên lai là để trung niên nhân mang tần minh đi a lại nhìn thiếu đà chủ Khí chừng mắt Chính tốt mọi người có thể hiểu lầm vì hắn nghe đến tần minh không đi Mà tức giận Trung niên nhân không khỏi một hồi cảm động tần lão Để như thế tần minh cứu thiếu đà chủ Mà thiếu đà chủ làm một cách lánh huyết lại cuồng vọng người Thế mà cũng sẽ ở thời điểm này để mọi người mang tần lão để rời đi Không nên ở chỗ này chịu chết Hai người này, quả nhiên là cùng chung chí hướng. Cùng một chỗ chơi qua kỹ nữ tình nghĩa a Thiếu đà chủ, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không để cho tần lão để có việc, càng sẽ không để ngươi có việc. Trung niên nhân nói. Tần Minh cũng gật đầu, không sai, z-a. Thoại âm rơi xuống, hắn lại giả vờ bị đá một chân trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nhìn thấy một màn này. Thiếu đà chủ vội vàng đối trung niên nhân nháy mắt.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 Không được để hắn bị thương nữa. Kết quả là mấy người tới viện tần minh liền muốn lui lại. Trung niên nhân xem xét xung quanh cuộc thí. Chính mình người chết không ít. Còn lại muốn cứu đi thiếu đà chủ. Trên cơ bản không có khả năng. Mà lúc này đây. Phía trên dư chạch dựa theo tần minh kế hoạch. Cảm thấy không sai biệt lắm. Đối thuận thiên phủ doán gật gật đầu. Thuận thiên phủ doán đối đao phủ hét lớn chảm lập quyết đao phủ dơ lên đại đao, dơ tay chém xuống. Riêng bang người ảo ảo nộ hống, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Tần Minh biết. Cái ghi hắn tiếp tục diễn xuất. Sau đó giống như giống như điên cuồng. Không ngừng giấy rua lấy. Không gì sánh được thương tâm. Trung niên nhân cố ném nước mắt thiếu đà chủ. Ngày yên tâm, chúng ta hội báo thù cho ngươi. Tần lão đệ.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 vững vàng rời đi pháp trường, mọi người một đường trốn về vắng vẻ không người chạy viện, mọi người tâm tình đều vô cùng nặng nề. toàn bộ quá trình bên trong tần minh một bộ thương tâm gần chết bộ sáng, mãi cho đến buổi tối, trung niên nhân tới đối tần minh ôm huyền nói, tần lão đệ, chúng ta dự định hội phía đông, lần này sự kiện này tổng đà chủ thế tất cùng triều đình không đổi trời chung. Tần Minh hít thở sâu một hơi nói, ta chuẩn bị một chút, tiến cung án sát hoàng đế. Trung niên nhân quá sợ hãi, lão đệ, khát xúc động à, chúng ta về sau có là cơ hội à. Tần Minh thở dài, ta một người cô đơn, còn có cái gì cơ hội à? Không, ngươi không phải một người cô đơn, về sau, chúng ta riêng bang, đều là ngươi huyên đệ. Trung niên nhân nói ra, người khác cũng đều ào ào gật đầu.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 Còn có thể có một cách bản thân giao trung niên nhân không gì sánh được cảm khái nói đến. Tổng đà chủ cũng thở dài, nói, để hắn tới, vốn đà chủ nhìn một chút. Không bao lâu Tần Minh phía trên đài sảnh. ngươi tên là gì Tổng đà chủ hỏi Tần Minh? Tần Minh nói. Ta không có có danh tử. Chỉ là họ Tần. Mọi người gọi ta Tần huyên Đệ. Tổng đà chủ có thể gọi ta Tần Tiểu Tử. Tần Minh hiện tại. Liền tên giả nhi đều chẳng muốn biên thích thế nào địa Có cá tính Không hổ là con ta hào hữu Tổng đài chủ gật gật đầu Tần Minh mặt không biểu tình Cũng không nói chuyện Con ta chết Người cùng hắn là sinh tử bạn thân giao Về sau Người thì kêu ta một tiếng hà thúc đi Tổng đài chủ mở miệng Tần Minh chắp tay Tiểu tử Minh bạch Vinh Quy, Quy. Mơ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 Cũng cầm Diêm Bang không có cách nào a Tổng đà chủ cười lạnh Hừ triều đình tính là gì tại phía đông mười mấy thành Ta Diêm Bang mới là lão đại trọng sinh tiêu giao quân vương 29 chương 830 Diêm Bang muốn trả thù Diêm Bang một mực cũng là một cách trong bóng tối thế lực Ngày bình thường không lộ ra ngoài Điều thấp vô cùng Làm buôn lậu Hắn có thể không điều thấp sao trước kia Tần Minh đà kích mối lậu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 suy nghĩ một chút cũng thế, thế giới lớn như vậy, luôn không khả năng một cái riêng băng, liền đem tất cả mối lậu sinh ý ăn đi. Hiện tại tần minh chỗ riêng băng là phía đông một cách lớn hơn riêng băng, tổng bộ tại đông dương bớt lạc thành, cho nên cũng được xưng là đông dương riêng băng, hoặc là lạc thành riêng băng. trừ phía đông đông dương riêng băng, phía tây, phía bắc, phía nam. Trung bộ, phân biệt đều có lớn nhất đại biểu mối rút. Tần Minh liền biết, mối lậu trải rồng thiên hạ, không dễ giải quyết. Bất quá cũng không có cách, dù sao cũng phải giải quyết a Sau đó, một bên ở tại Đông Dương Hà gia riêng băng một bên kế hoạch như thế nào rút ra những thứ này u áp tính. Lạc thành huyện, Hà ra tỏa nhà lớn bên trong. Tần Minh ở tại Hà gia tỏa nhà lớn bên trong một cách trong sân nhỏ. Có chính mình đơn độc tiểu viện tử. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn võ công rất cao. Lại cùng thiếu đà chủ quan hệ tâm đầu ý hợp. Vô luận theo cái kia cái góc độ. Hắn đều có tư cách có chính mình tiểu viện tử. Giờ phút này, hắn đang ở trong sân suy nghĩ như thế nào đem riêng bang diệt. Mang binh đến cưỡng ếp diệt là không thực tế. Riêng bang đệ tử không phải đều tập hợp một chỗ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 Chỉ có thể đả thảo kinh xà. Thậm chí đều khó có khả năng đem mấy cái đầu lính giải quyết. Mà Tần Minh càng nghĩ. Quyết định từ nội bộ tan rã bọn họ. Hoặc là để mấy người bọn hắn xiêm bang lẫn nhau mâu thuẫn lên. Sau đó Tần Minh tới nói tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch muốn nhập thần lên. Vừa nghĩ một hồi. Bỗng nhiên một cách dễ nghe thanh âm vang lên. Người chính là Tần công tử đi Tần Minh đột nhiên mở to mắt.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 có thể thấy nữ nhân này hắn nội tâm cái kia một phần sao động vậy mà trước đó chưa từng có khó có thể áp chế nỗ lực ổn định lại tâm tình tần minh thu hồi ánh mắt nhấp nhô mở miệng chính là không biết các hạ tiểu nữ tử là tổng đà chủ nữ nhi cũng là người huynh đệ muội muội công tử có thể gọi ta ni vi me nữ tử mở miệng tần minh xứng. Sờ thiếu đà chủ muội mũi khó trách như thế sụ hoạt mùi khai Hái hoa đạo tặng mùi mũi có thể tốt hơn chỗ nào Có chuyện gì a Tần Minh hỏi Không có việc gì Chỉ là công tử viện tử Ngay tại tiểu nữ tử sát vách Nghe nói công tử cùng huyên trưởng quan hệ tâm đầu ý hợp Lại công tử võ nghệ Cho nên cố ý tới bái phòng Bè Ni Phi me mở miệng Tần Minh cười một tiếng Đâu có đâu có công tử. Nghe nói ngươi ra thích ấm áp tịch mịt nữ nhân bé khi mẹ còn nói. Đồng thời duỗi ra một cái chân. Bây giờ khí trời dần dần nóng. Cách này nữ nhân xuyên thiếu. Hiện tại dối chân một cái. Xẻ tà chỗ. Trực tiếp lộ ra một đầu trắng như tuyết thon dài chân. Sáng choan chân tại màu đỏ dưới váy lộ ra quá mẹ hắn mê người. Tần Minh hít thở sâu một hơi. Nói ta trong khoảng thời gian này lại vô ý tình ở tiểu nữ tử kia cho công tử chở chở hứng a nói Benihi me chậm rãi ngồi sổm người xuống sờ sờ tần minh eo tần minh những mày lui lại hai bước ta kính ngươi là thiếu đà chủ muội muội không biết động tới ngươi ngươi tự trọng nói tần minh tiến vào gian nhà đóng cửa lại Benihi me cười nói Rất đẹp nam nhân tốt có vị đảo nam nhân dáng rất đẹp trai Thực lực không thấp Vừa tới ngay tại mối giúp trong lòng mọi người có một ít địa vị Rất tốt Ta nhất định muốn bắt lái ngươi Nói nàng chậm rãi quay người Rời đi tần minh tiểu viện tử Một màn này bị nơi xa mấy cách khác nam tử nhìn đến Bên trong Một cách 30 tuổi nam tử khí nhín xăng Tiểu tử kia chết Vốn là chuyện tốt Hừ Thế nhưng là cách này đột nhiên xuất hiện tiểu tử Làm không tốt hội đoạt ta chỗ thích ác Muốn không giết hắn A vạn nhất tiểu tử này cùng nhị tiểu thư có quan hệ Sợ rằng sẽ uy hiếp được ngày về sau tiếp quản riêng bang A Bên cạnh có lão giả mở miệng Án sát không làm được Sẽ bị điều tra ra đến quang minh chính đại giết hắn Chúng ta mối đám cao tầng, Coi trọng là thực lực Hắn muốn lưu lại, liền phải lấy ra thực lực. Đến thời điểm, ta đưa ra cùng hắn tỷ thí một chút. Thừa cơ giết hắn nam tử nói xong. Ánh mắt âm lãnh, tổng đà chủ nhi tử chết. Ngày là hắn con nuôi, chỉ cần lại đem nhị tiểu thư cầm xuống. Diêm bang, sớm muộn là ngài. Bên cạnh lão giả mở miệng. Nghe vậy, nam tử cười. Tại Diêm bang hà ra ở mấy ngày. Tần Minh kế hoạch vẫn chưa hoàn thành. Mấy ngày nay. Bè Ni Thi mỗi ngày đến quấy rối hắn. Tần Minh rất phiền. Nhưng lại không có cách nào. Mấy ngày sau đó. Diêm bang khai hội. Trong đại sảnh mười mấy cái người dẫn đầu cùng Tần Minh. Cùng với Diêm bang mấy cái cái thành viên trọng yếu đều tại. Các vị hôm nay triệu tập mọi người đến là bản đà chủ chuẩn bị muốn làm khó triều đình một chút. Tổng đà chủ mở miệng Tổng đà chủ như thế nào làm có người hỏi Đồng thời tần minh cũng giữ vững tinh thần Tổng đà chủ mở miệng Bản đà chủ thăm dò được Ngày mai có một nhóm quan viên mũi Muốn vận đến Lạc Thành Cái này Lạc Thành Là chúng ta hà ra riêng bang căn cứ địa Lại thêm trong khoảng thời gian này ta nhi tử chết Thù này đến báo Cho nên Bản đà chủ quyết định Phái người đi đem nhóm này quan viên mối kiếp. Chứ hàng lên. Đồng thời. Chúng ta mối lậu. Cũng tạm thời không bán. Bản đà chủ đã từng buông lời. Không thả con ta. Ta để phía đông mười mấy thành không có mối ăn. Hiện tại. Nói được thì làm được phía dưới. Mọi người ảo ảo gật đầu. Tần Minh thì là những mày. Cảm thấy có chút không ổn.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 Tần Minh trong phòng thu đến một cách mang theo tờ giấy phi tiêu. Là áo bào trắng viết. Nội dung nói. Bọn họ tới chỗ về sau. Những cái kia vận chuyển quan viên mối quan sai nhìn thấy riêng bang người. Trực tiếp liền chạy. Quan viên mối không có chút nào khó khăn chắc trở rơi vào riêng bang trên tay. Điểm này để áo bào trắng cùng lại duyệt kim trực tiếp mụn. Hai người suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định xuất thủ. Lại tử riêng bang trên tay. Đem những này quan viên mối cướp. Tần Minh nhận được tin tức có chút phấn nộ. Những quan binh kia có ý tứ gì? Gặp phải riêng bang người. Trực tiếp liền chạy đều không phản kháng một chút là sợ riêng bang người. Vẫn là nói bọn họ bản thân thì có cấu kết vô luận cách nào. Tần Minh đều rất nổi giận. Bất quá, giá trị phải cao hứng là mối sau cùng lại đến áo bào trắng trên tay. Cách này Tần Minh không cần đi mua muối. Liền đem nhóm này muối dùng đến giả mạo muối lậu tại dân gian đi bán. Nhất định có thể cho xiêm Bang nội bộ lẫn nhau nghi ngờ. Thậm chí hoài nghi hắn xiêm Bang tới vượt biên đoạt thị trường. Ngay tại Tần Minh cười lạnh thời điểm có người tới thông báo hắn khai hội. Tần Minh bất đắc dĩ cách này xiêm Bang cách vượt gì động một chút lại khai hội, so tào chiều còn chuyên cần A. Bất đắc dĩ quy vô nại tần minh còn phải đi a Đến đại sảnh quả không phải vậy Nói chuyện đề cũng là bọn họ cướp quan viên mối về sau Lại bị người khác cướp Chuyện này để bọn hắn rất phấn nộ Bọn họ cũng là làm cái này Kết quả Còn bị người khác cho bày một đảo Cái này người nào chịu đến kết quả là mọi người bắt đầu phân tích Phân tích đến phân tích đi Hoài nghi là đồng hành làm trừ đồng hành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 Đến thời điểm thì nhìn lấy. Nếu như lúc này thời điểm còn có người thả muối Chính là chúng ta địch nhân. Mọi người ảo ảo gật đầu. Chuẩn bị tính chờ tin tức. Tần Minh không nói chuyện. Chỉ là cười cười. Thầm nghĩ những thứ này người. Muốn cho Lạc Thành ngừng mối khả năng sao tan họp. Mọi người chính đều chuẩn bị muốn rời khỏi. Bè Ni Hi lần nữa nhìn về phía Tần Minh. Tựa hồ dự định tới bắt chuyện. Một màn này bị riêng bang tổng đài chủ con nuôi nhìn đến. Hắn vốn chỉ lo lắng tần minh xuất hiện. Sẽ cùng hắn ra thích tổng đài chủ nữ nhi đi cùng một chỗ. Không chỉ có đoạt hắn nữ nhân. Sẽ còn uy hiếp hắn người thừa kế vị trí. Cho nên hắn một mực khó chịu tần minh. Bây giờ nhìn bè ni khi me lại muốn cùng tần minh bắt chuyện. Hắn nhấn không. Trực tiếp đứng ra. Đối tổng đài chủ nói. Nghĩa phụ làm sao tổng đà chủ nghi hoặc Nghĩa phụ, có một chuyện, hải nhi không thể không nói. Nam tử nói ra. Cứ nói đừng ngại tổng đà chủ nhìn lấy chính mình con nuôi. Nam tử nói. Chúng ta riêng bằng Luôn luôn là có quy cổ. Lại rất nặng quy củ Bên trong có một quy củ Người tài mới có. Tất cả mọi người minh bạc ý tứ, cũng là có năng lực người, có thể thu hoạt được càng thật tốt hơn chỗ.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 dùng lực chấn động đinh một tiếng trường kiếm gãy tần minh hai ngón kẹp lấy mũi kiếm bỗng nhiên đem kiếm nhọn đến tại hà giang trên cổ hà giang sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch mọi người cũng đều chấn kinh nhìn lấy tần minh lúc này mới ý thức được tần minh thật rất mạnh tổng đà chủ nói tần tiểu huyên đệ lợi hại lợi hại nói ít cũng là tứ sầm cao thủ a Ta riêng bang có người dạng này bằng hữu. May mắn vậy trọng sinh tiêu ra quân vương 29 chương 832 chơi trò chơi tổng đà chủ ở thời điểm này bỗng nhiên mở miệng. Một là tán thành tần minh võ Tông Hai cũng là lo lắng tần minh thật đem hắn con nuôi chết Rốt cuộc cái kia kiếm gãy nhọn, giờ phút này thì đến tại Hà Giang trên cổ. Hà Giang đã triệt để bị hù dọa. Hắn cũng là lại cuồng.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 Tổng đà chủ rất vui vẻ, Hà Giang rất xấu hổ. Hắn không nghĩ tới chính mình muốn trang bước làm náo động tràng cảnh, lại thành tựu Tần Minh. Thật sự là càng nghĩ càng sinh khí, lại lại không thể làm gì. Chuyện này thành một cách nho nhỏ nhạc đệm Tần Minh cũng không hề để ý, nhưng mọi người cũng rất để ý. Riêng là Tổng đà chủ, cùng nữ nhi của hắn Benny phi Mẹ, còn có Hà Giang. Chỉ là Hà Giang để ý.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 Bè Ni Thi lại nhiều lần đến dù hoặc Tần Minh đều không có đạt được, nói thật đều có chút hoài nghi mình mỹ mạo. Tối nay gặp Tần Minh lần nữa thở ơ. Nàng cũng giận dữ. Chẳng lẽ Tần huyên để ngươi chứng mắt nô gia Tần Mô ở Lâu Phong Nguyệt Chi Điệp. Làm cho ta động tâm nữ nhân. Ha <cười> ha. Không dối gặp nhị tiểu thư. Chỉ sợ. Thật không có Tần Minh nói như thế đến. Bè Ni Thi mày. Ngay sau đó cười lạnh Nếu như ta cha muốn đem ta gả cho ngươi Làm như thế nào tần minh xứng sờ cười phía dưới Ta tần mố người chỉ là một cái hái hoa đạo cặp Duyệt nữ vô số Sợ không có nữ nhân nào hội nguyện ý gả cho ta Càng không có cách nào người làm cha nguyện ý đem nữ nhi gả cho ta Bè mi khi me á khẩu không trả lời được Cuối cùng giận dữ rời đi Tần minh lúc này mới trà trà mồ hôi lạnh trên chán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 Cùng nhau đối tần minh phong người. Ngay sau đó một cách mở miệng. Công tử. Chúng ta là tổng đà chủ phái tới hầu hạ ngài. Tần minh chừng mắt. Nha. Sớm biết người thiết lập không muốn làm cái gì hái hoa đạo cặp. cái này làm sao chỉnh làm không được. Có lỗi với tiểu công chúa A. Tâm lý sẽ có khúc mắt cùng áp lực.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 Nhìn thấy nam tử kia tới Nói Thế nào tổng đà chủ Ngày nhạy cảm Tiểu tử này không hổ là hái hoa đào tặc Sắc lang một cái Hiện tại ngay tại sói đói trục mồi Đem mấy mỹ nữ chỉnh kêu to không ngừng đây Nam tử kia nói ra Tổng đà chủ thở phào Nói Nhìn đến Là ta nhạy cảm Chỉ là Nếu là sắc lang vì cái gì lại nhiều lần đối với con gái ta thờ ơ có thể là hắn cũng biết là ngài nữ nhi là thiếu đà chủ muội muội cho nên mới tận lực bất động nhị tiểu thư cách này người giảng nghĩa khí a người kia mở miệng tổng đà chủ gật đầu có đạo lý dạng này trọng tình trọng nghĩa lại võ công cao cường nhân tài nhất định phải thời gian dài lưu tại ta diêm băng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 ai đáng tiếc lão ca không được rồi. tần minh nghĩ thầm đánh bàn tay đánh đỏ mà thôi. có cái gì ngu bức cái này đều không được đương nhiên. hắn có thể sẽ không nói ra bại lộ. đúng, huyên để cùng ca ca đi một chỗ. trung niên nhân nói. tần minh nghi hoặc. chỗ nào trung niên nhân nói. nha môn. Đi cảnh cáo một chút huyện lệnh trọng sinh tiêu gia quân vương 29 chương 833 khó xử huyện lệnh cảnh cáo một chút huyện lệnh Tần Minh có chút mộng bức. Nghĩ thầm đây là mấy cái ý tứ chẳng lẽ cách này nha môn. Thật như vậy thảm cũng là bị diêm bang áp chế Tần Minh vẫn rất nghi hoặc Sau đó sẽ đồng ý. Hai người cùng một chỗ rời đi hà ra về sau liền đi tại trên đường cái.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 Người một đường bọn nha dịch cũng không ngăn trở kỳ quái vô cùng Sau khi tiến vào nha, Cách này Chu Long tùy tiện hô một tiếng Trương Đại Nhân không bao lâu Trong một gian phòng Một cách không có xuyên quan phủ hơn 40 tuổi huyện lệnh Đi tới Nhìn xem Chu Long Nói À Bản quan còn đang muốn tìm các ngươi đây Nghe được Trương huyện lệnh khẩu khí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 Ta Diêm Băng, không có đem nhóm này quan viên mối cướp đi, vừa tới chúng ta trên tay, liền bị mặt khác hai người cao thủ đoạt. Huệ lệnh chừng mắt, "Lạc Thành trừ các ngươi Diêm Băng, còn có người dám cướp quan viên mối vẫn là theo trên tay các ngươi cướp đi sự thật cũng là như thế. Đây chính là chúng ta lần này đến mục đích." Lý Huệ lệnh, "Nhóm này mối bị người nào cướp đi, chúng ta không biết, nhưng Ta nhất định phải ngươi cam đoan. Cái này lạc thành. Tuyệt đối không cho phép lại có khác. Không nhận ta diêm bang khống chế sân buôn mối chu long nhấp nhô nói. Khẩu khí mang theo uy hiếp. Trương huyện lệnh cười ha ha. Thế nào các ngươi sinh ý bị người đoạt cái kia thật đúng là vô cùng lớn chuyện tốt. Thiếu dùng bài này. Trương huyện lệnh. Ngươi hẳn phải biết chọc giận chúng ta diêm bang hậu quả. Hiện tại. Chúng ta trả thù triều đình Chỉ là để ngươi lạc thành đoạn mối mấy ngày Thật đem ta riêng bang chọc giận Thời gian dài đoạn mối lời nói Ngươi lạc thành bách tính Chỉ sợ cũng thật không có mối ăn Trương huyện lệnh hừ một tiếng Ngươi riêng bang ngày bình thường tại lạc thành buôn lậu mưu lời cũng coi như Bây giờ cũng dám như thế cùng ta triều đình kêu gào Ngươi thật sự cho rằng Đường kim bể hạ không chỉ được các ngươi chúc ta riêng bang trưởng khống đại lượng muối lậu. Là vô số dân chúng nhóm ăn muối bảo hộ. Trương huyện lệnh. Ngươi hẳn phải biết. Bằng vào chúc ta riêng bang bây giờ thế lực. Một khi đoàn muối Cũng sẽ cướp tất cả vận tiến đến quan viên muối Đến thời điểm toàn bộ lạc thành hơn một triệu bách tính không có mối ăn. Hậu quả. Rất nghiêm trọng. Trương huyện lệnh cười nhạo. Ngươi xiêm bang lấy cái này đến uy hiếp ta một cách nho nhỏ huyện lệnh. Xác thực có thể. Cũng thành công uy hiếp ta rất nhiều năm. Nhưng là. Ngươi muốn lấy một thành phố xiêm đến uy hiếp triều đình buồn cười. Thật đáng buồn nghe nói như thế. Tần Minh âm thầm gật đầu. Cái này trương huyện lệnh vẫn là có thấy xa. Đồng thời Tần Minh cũng ý thức được cái này trương huyện lệnh khó xử. Khác phu phu một cái huyện lệnh đối mặt tùy thời có thể đoạn một thành dân chúng ăn muối diêm băng xác thực nhiều khi rất bất đắc dĩ cách này hà ra diêm băng có hơn 10.000 ngàn dân buôn muối thật đem diêm băng dẫn lửa vung cánh tay hô lên cách này 10.000 ngàn người là một cách huyện lệnh có thể chọc nổi sao tuy nói cách này 10.000 ngàn người cũng không phải là đều là lạc thành nhưng đối huyện lệnh tới nói thủy trung là uy hiếp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 Mọi người cũng coi là bình an vô sự đi dân lấy thực vì trời Ta riêng bang nắm trong tay tất cả dân chúng đều phải ăn muối Tại cách này mười cách thành Ta riêng bang thực lực cũng rất lớn Thật muốn làm đến không cho quan viên muối tiến đến Muối lậu cho dân chúng đoạn Không khó Đến thời điểm dân chúng mấy ngày không có muối ăn Có thể sẽ ra loạn gì Vậy nhưng cũng không biết Chu Long nói chuyện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 không biết làm sao xử lý. Nếu như tại hoàng cung, phía đông mười mấy thành thiếu muối, hắn chỉ có thể để hộ bộ gấp rút đại lượng hướng cách này mười mấy thành vận chuyển muối. Thế nhưng là vận chuyển trên đường lại bị chiêm bang cướp lời nói những thứ này muối ngược lại thành chiêm bang muối. Phái binh hộ tống cách này thật là cách biện pháp. Nhưng là ngươi không chỉ có đến phái binh hộ tống. Còn phải tải thả mối địa phương phái binh trông coi. Còn phải đang bán mối thời điểm. Phái binh nhìn lấy. Tóm lại. Chỉ cần có quan viên mối địa phương. Phải có trọng binh. Vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Không cho riêng bang cướp mối hủy mối cơ hội. Cách này, phí người phí sức. Gì khó khăn cho nên, không thực tế, cũng quá mức khoa trương. Lại nói. Chỉ là riêng bang liền đem triều đình bức phải vận dụng quân đội phần phía trên Đây chẳng phải là khiến người ta chế nhạo may ra Tần Minh giờ phút này trà trộn vào hà ra riêng bang Cũng đem bọn hắn kế hoạch cùng âm mưu thăm dò rõ ràng Mặt khác quan viên mối cũng tại tần Minh trên tay Cho nên Dân chúng thật đoạn mối Trước mắt riêng bang còn làm không được Chỉ là trương huyện lệnh cuối cùng vẫn là lo lắng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 Để triều đình ý thức được chúng ta năng lực. Để triều đình biết chúng ta tổng đà chủ nhi tử. Không phải bọn họ muốn giết cứ xếp. Cho nên, chúng ta riêng bang chỉ đoạn mối mấy ngày. Hơi chút chế tạo một chút khủng hoảng. Để triều đình biết, chúng ta có bao lớn thế lực. Đáng tiếc, ngày hôm qua quan phiên mối không biết bị người nào cướp. Cho nên, chúng ta cần muốn các ngươi triều đình đi thăm sò đám kia quan phiên mối bị người nào kiếp. Mặt khác Nhất định phải cam đoan Chúng ta riêng bang đoạn mối mấy ngày nay Nhóm này quan viên mối không thể đi ra bán huyện lệnh thở dài Không đáp ứng cũng không được a Sau đó nói Ta cũng có một cách điều kiện nói Kim Ngân tài bảo Vẫn là nữ nhân Chu Long hỏi Huyện lệnh hừ một tiếng Bản quan điều kiện là Nhiều nhất đoạn mối ba ngày Nếu như vượt qua ba ngày Dân chúng xuất hiện từ đại khủng hoảng. Tạo thành nhất định vấn đề. Như vậy bản quan không tiếc báo cáo triều đình. Liều mạng. Cũng muốn để cho các ngươi riêng bang trả giá đắt. Ha ha ha, muốn cũng là bách tính nháo sự, để triều đình khó xử. Bất quá, ba ngày cũng kém không nhiều đầy đủ. Chu Long nói cười to rời đi. Tần Minh quay đầu mắt nhìn huyện lệnh trong mắt có mấy phần tán thưởng. Bất quá trương huyện lệnh gặp tần minh theo dõi hắn. Lại là hừ một tiếng nói. Nhìn cái gì vậy một đám đồ hốn trướng. Lan tần minh xứng sờ. Ngọa Tào Tính toán ngươi có loại. Lại dám mắng ta trương huyện lệnh cười lạnh. Hừ. Bản quan mắng ngươi lại như thế nào ngươi cho rằng ngươi là hoàng đế. a còn chửi không được tần minh bị đập a khẩu không trả lời được. Hừ một tiếng. Chỉ có thể quay người rời đi theo Chu Long rời đi nha môn về sau. Chu Long nói, cái này huyện lệnh là cái xương cứng, để hắn ở chỗ này thời gian dài làm quan, chỉ sợ đối với chúng ta riêng bang bất lợi. Tần Minh nhíu mày, Chu Đại ca có ý tứ gì nếu như sự tình lần này hắn không thức thời, thì giết đi. Chu Long nói, không sợ chọc giận triều đình Tần Minh hỏi. Chu Long cười, nói. Bởi vậy triều đình giết chúng ta riêng bang thiếu đà chủ. Chúng ta riêng bang để lạc thành đoạn mối mấy ngày. Không phải liền là cùng triều đình đối nghịch còn sợ triều đình tần minh im lặng. Nghĩ thầm ngươi riêng bang. Không khỏi thật đem chính mình quá coi là chuyện đáng kể. a còn thật sự cho rằng chỉ là riêng bang. Thì thật có thể đối phó với triều đình tần minh duy vừa cảm giác được phiền phức. Cũng chỉ là lo lắng riêng bang đối mối thao tác. Sẽ để cho một số thành trì bách tính thời gian ngắn đoạn muối, Cứ như vậy hậu quả sẽ tạo thành không cách nào đánh giá khủng hoảng. Mà riêng bang đại giới cũng là bị triều đình hủy. Chỉ là muốn đánh đổi một số thứ, lại không cách nào toàn diện đem riêng bang tiêu diệt thôi. Chu đại ca, triều đình chỉ sợ cũng sẽ không dễ khi dễ như vậy Tần Minh nói ra. Chu Long cười ha ha nói. Yên tấm. Triều đình sẽ không cùng chúng ta riêng bang cá chết sách lưới. Bây giờ triều đình, tại các quốc gia gây thù hẳn, hơn nữa còn đang ở vào phát triển thời điểm. Khẳng định không muốn chúng ta riêng bang tại dân gian làm sự tỉnh. Chúng ta riêng bang cũng chỉ là áp tâm một phen triều đình. Tần Minh cười lạnh, không nói thêm lời cùng Chu Long hồi Hà ra Trở lại Hà ra về sau tần Minh mới trở lại chính mình trong sân, liền bị Benny Me chặn lại. Mấu chốt là Vì này so tần minh lớn hơn vài tuổi dụ hoạt tiểu tỷ tỷ Hôm nay mặc càng ít Mà lại càng thêm dụ hoạt Hai cái đùi đều sáng loáng lộ tại tần minh lúc này Để hắn đều cảm giác có chút cầm giữ không được Càng đáng sợ là Benny Hy Mẹ Còn trực tiếp dính sát dọ đến tần minh biến sắc Nói Nhị tiểu thư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 Ngay sau đó vòng qua Benny Me hướng về gian nhà đi. Benny Me sưởng sốt. Ngay sau đó hờn rỗi. Tần công tử. Ngươi vì sao như thế vô tình tần minh quay đầu. Có lầm hay không? Lão tử theo ngươi có lông tình nói. Đi vào phòng. Một thanh đóng cửa trong phòng. Bốn cái mỹ nữ vẫn còn. Các nàng gặp tần minh trở về. Đều rất vui vẻ. Ngay sau đó một cách mở miệng nói Tần công tử Ngay trở về Tối nay còn chơi cái kia cái trò chơi sao Tần Minh cười một tiếng Lập tức chơi Nói mấy người chơi lên đến Sau đó chúng nữ một mực thua Chịu bàn tay phát ra tiếng kêu thảm âm thanh Bên ngoài Vẫn chưa đi xa bè ni khi mẹ biến sắc Búa hơi bên cạnh tây nhất quyền Nói Tức chết ta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 ta ngược lại cũng vui vẻ. bất quá chuyện này không nóng nảy. hắn khả năng cùng ta nhi cảm tình quá tốt. ngươi lại là con ta muội muội. cho nên hắn mới không muốn cùng ngươi. ta minh bạch me ni khi me cười một tiếng. tổng đà chủ gật đầu, rời đi. me ni khi me nghe lấy trong phòng chúng nữ thỉnh thoảng gọi tiếng trên mặt vậy mà xuất hiện một tia gen z. mấy cách đứa nhỏ phóng đẳng. gọi đi sau cùng dễ chịu mấy ngày a Cùng ta nhìn chúng nam nhân ngủ Hừ Các loại có cơ hội Ta giết các ngươi Nói nàng quay người rời đi Tần Minh cùng chúng nữ chơi không bao lâu Cũng là ngủ Thế mà Ban đêm tại Tần Minh kế hoạch dưới Áo bào trắng cùng lại duyệt kim hai người Mang lấy bọn hắn cướp muối Trong bóng tối đi liên lạc Một số chính quy bán muối Cùng một mình bán muối người Sau đó đem những thứ này mối dựa theo bình thường mối giá cả bán Đêm đó Tại hà gia không quá hiểu rõ tình hình tình huống dưới Quan viên mối bị lại duyệt kim cùng áo bào trắng bán một phần ba Đầy đủ toàn bộ lạc thành dân chúng ăn 10 ngày Kết quả là Ngày thứ hai Diêm bang mọi người đều chờ đợi nhìn xem lạc thành bách tính không có quan viên mối cùng bọn hắn hà ra mối lậu lúc lại có phản ứng gì lúc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 Chuyện gì xảy ra quan viên mối không phải là bị cướp chúng ta mối lậu lại không thả ra. Chỗ nào đến mối trọng sinh tiêu giao quân vương 29 chương 835 thành công khiêu khích dựa theo riêng bang người ý nghĩ. Bọn họ cơ hồ lũng đoạn lạc thành thậm chí trung quanh mười mấy thành mối lậu. Lại thêm bọn họ cướp quan viên mối tuy nhiên không thành công nhưng quan viên mối quả thật bị người khác cướp. Theo lý thuyết, lạc thành những ngày này là không thể nào có mối.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 Ngươi nói tiểu dân buôn muối đi ra bán muối. Ý tứ cũng là những cái kia tiểu dân buôn muối. Không cho nghĩa phủ của ngươi mặt muối. Nghĩa phủ của ngươi là phía đông mười mấy thành làm lũng đoạn A. Tại hắn đoạn muối tình huống dưới. Ngươi nói tiểu dân buôn muối đang bán muối. Cũng là đánh hắn mặt. Quả nhiên. Tổng đà chủ giận, Hốn chứng. Ta hạ ra lúc trước cấm đoán bán muối lộ tin tức. Người nào sao mà to gan như vậy còn dám bán bị chính mình nghĩa phụ giống một cuốn họng Hà Giang sắc mặt khó coi Bất quá vừa nghĩ Giống như xác thực nói nhầm Tần Minh thấy thế cười nhạo một tiếng Nói Tổng đà chủ không cần lo lắng Tối nay lại nhìn một chút Nếu như còn có mối chảy ra Như vậy chỉ có một cách khả năng Có người đối phó với ngươi Tần Minh liền nói rất trực tiếp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 Có thể cùng chúng ta hà gia đình phong cao thủ so sánh. Cho nên. Bản đà chủ cũng có lý từ hoài nghi. Là hắn địa phương một số mối lậu bang phái. Muốn hiện lên ta siêm bang cùng triều đình đối địch thời điểm. Chiếm trước chúng ta thị trường. Thật sự là đáng giận. Tổng đà chủ hít thở sâu một hơi. Tần Minh cười lạnh thành công mang đi trịch liền không có nói thêm nữa. Nói nhiều tất nói hớ a Tổng đà chủ cũng là càng phát ra hoài nghi có chỗ khác xiêm bang đang nhục tay hắn địa bàn. Theo cướp quan viên mỗi thời điểm hắn thì có sáng này hoài nghi. Giờ phút này. Suy nghĩ một chút. Mở miệng nói. Tiếp tục quan sát. Nếu như mấy ngày nay vẫn như cũ còn có đại lượng mối nhập thành phố tràng. Như vậy thì nói rõ. Thực sự có người tại cùng chúng ta đối nghịch. Mà lại. Vô cùng có khả năng cũng là lần trước đánh cắp quan viên mối những người kia tổng đà chủ. Muốn hay không tối nay phái người xem xét. Phát hiện có người giao dịch mối lậu. xếp chu long mở miệng. Tổng đà chủ lắc đầu nói, không, không nóng này, ta muốn phán đoán một chút, là ai cùng ta tại làm đúng. Người khác ào ào gật đầu, không nói thêm lời.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 Đến thời điểm mối không Liền đi chỗ khác mua mối lậu vụng trộm trở tới đây Tiếp tục bán lại duyệt kim không hiểu Bề hạ Tại sao muốn mua mối lậu Mối lậu không phải vi phạm Tần Minh cười một tiếng Dạng này Mới có thể để cho những thứ này riêng bang mâu thuẫn lẫn nhau đứng dậy a thì ra là thế Bề hạ muốn để bọn hắn ông con trai Tranh chấp a lại duyệt kim nói ra Tần Minh khẽ gật đầu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 Bọn họ đối triều đình khởi xướng đoạn mỗi ngày thứ hai. Lại bị ba ba đánh mặt. Bởi vì trong bóng tối, vẫn là có người đang bán muối toàn bộ lạc thành, không có một người vì ăn muối mà sầu. Nếu có. Đó nhất định là khất cái trong đại sảnh. Không khí ngột ngạc tổng đà chủ nhìn lấy người khác. Hít thở sâu một hơi. Nói. Tối hôm qua. Lại có nhiều như vậy muối chảy vào thị trường. Các ngươi.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 Mà trên thị trường còn có người thả mối lời nói Thì có thể xác định Cũng là đồng hành làm chúng ta Hừ Không phải phía Bắc Trương ra Cũng là phía Nam Trần ra Tất cả mọi người gật gật đầu Sau đó Mỗi lúc trời tối bọn họ hà ra đều phái người điều tra Mối cũng là hoàn toàn như trước đây nhiều Ngay từ đầu mấy ngày là đám kia quan viên mối bị lại duyệt kim bọn họ lấy ra bán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 phía Bắc Trương gia. Nhất định là phía Bắc Trương gia. Cách này mối cũng là bọn họ Trương gia. Làm sao bây giờ nghĩa phụ Hà Giang hỏi, tổng đà chủ hừ một tiếng nói, "Trương gia đây là phá hư uy của a chiếm trước ta Hà gia thị trường, tự tìm cách chết." Chuyện này không thể nhịn. Cái kia tổng đà chủ dự định như thế nào Chu Long hỏi. Tổng đà chủ nói, "Hừ." Tự nhiên là vội vàng đem mất đi thị trường cướp về thế nhưng là Nghĩa phụ Chúng ta bây giờ không phải là tại cùng triều đình rằng co Hà Giang mở miệng Tổng Đà Chủ những mày, suy nghĩ một chút, không nói chuyện Lúc này Tần Minh mở miệng Tổng Đà Chủ Theo ý ta Lấy đoạn mối phương thức đối phó với triều đình Hiện tại không chỉ có không có hiệu quả Ngược lại trả lại đồng hành thừa dịp cơ hội Không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. U, Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tần Tiểu Hữu nói rất có đạo lý. Bây giờ tình huống này. Chúng ta đoạn mối Không có thương tổn đến bách tính. Không có uy hiếp được triều đình. Ngược lại. Phía Bắc Trương ra mối chiếm trước thị trường. Cái này là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Tổng Đà Chủ nói xong. Vừa nhìn về phía Tần Minh. Tần Tiểu Hữu, có biện pháp gì tốt ứng phó Tần Minh nghe vậy? Tâm lý cười lạnh, mỗi lần hắn vừa nói, liền phải mang lệch mọi người. Lần này có thể cũng không phải là mang lệch, mà chính là để bọn hắn đánh lên. Sau đó nói, ta là nghĩ như vậy, tìm ra là thành bán muối, giết bọn hắn, để bọn hắn minh bạch. Nơi này là hạ gia địa bàn tổng đà chủ gật đầu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 Thanh này Tổng Đà Chủ tức giận a cảm thấy rất mất mặt, ngày thứ hai buổi tối thêm phái nhân thủ. Thế mà, mối tiếp tục đang bán, người cũng vẫn là chưa bắt được. Cái này Tổng Đà Chủ nhấn không. Tần Minh cũng không nói gì nữa. Tổng Đà Chủ chính mình thì rất bên trên nói. Hạ lệnh. Mang lên vài trăm người. Đi phía Bắc. Chấn miếp một chút càn rỡ trương ra. Hạ quyết định. Cùng ngày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 Phía dưới Có người qua Trương Tổng Đà Chủ Hà Sa đối phó với Triều Đình Chính là chúng ta cơ hội à Đến thời điểm bọn họ đem Triều Đình chọc sận Triều Đình khẳng định chèn ớt hắn nhóm Chúng ta Chẳng lẽ có thể đem phía đông khối này thị trường lớn Anh Trương gia Tổng Đà Chủ cười một tiếng Ta cũng có ý tứ này Bất quá Hiện tại cách này tình hình Còn phải xem chừng một chút. Nếu như tùy tiện liền đi chiếm trước bọn họ muối lậu thị trường. Chỉ sợ. Hà ra hội phản kích rất lời hại a. Tổng đà chủ. Hà ra cùng triều đình kết xuống cầu oán, Chỉ sợ không có có tâm tư đối phó với chúng ta. Lại nói. Chúng ta trong bóng tối đi thả muối. Bọn họ chưa hẳn biết. Có người khuyên tổng đà chủ.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 Cùng hà Gia tổng đà chủ phong cách hành xử hoàn toàn ngược lại. Vị này lo trước lo sau. Một chút Mạo hiểm không muốn bước lên. Hà Gia riêng bang tổng đà chủ thì là nói số thì làm, hậu quả chậm rãi cân nhắc, Mạo hiểm chậm rãi gánh chịu. Mọi người gặp Trương tổng đà chủ nhát gan như vậy bảo thủ cũng rất bất đắc dĩ. Tổng đà chủ thấy thế nói. Các vị, nếu như chúng ta hiện tại có chút động tác, Hà Sa tất nhiên sẽ cùng chúng ta tức giận. Cho nên, không vội, không vội, báo, bên ngoài bỗng nhiên chạy vào một người nam tử, chắp tay nói: "Tổng đà chủ, không tốt." "Làm sao?" Trương gia tổng đà chủ hỏi. Người kia nói: "Ta vừa vừa nhận được tin tức, phía Đông Hà Sa Diêm bang mang theo vài trăm người muốn tới chúng ta phía Bắc Trương gia, Trương gia tổng đà chủ biến sắc, nói: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 Thấy không vẫn không có đồng thủ đây Vẫn chỉ là ở chỗ này nói một chút đây Người ta hà ra liền đến tìm phiền toái Ta đều nói bọn họ người nhà họ hà không biết dễ dàng tha thứ chúng ta đoạt thị trường A Các ngươi không tin còn không có đoạt Liền đã đến tìm phiền phức Cái này nếu là thật đoạt bọn họ thị trường Còn không phải tới liều mạng A ai Chuyện này làm Cái này kêu cái gì người trong nhà ngồi Hàng từ trên trời đến. Chuyện xấu còn không có làm. Phiền phức tới trước. Nhất làm cho trương gia tổng đà chủ xoắn suýt là. Hắn còn không làm gì. Người ta tìm đến. Hắn còn rất tâm hỏng Đau đầu không tổng đà chủ. Làm sao bây giờ à cách này người nhà họ hà. Quá thần cơ diệu toán chúng ta chỉ là tâm sự. Vấn đề không lớn á có người hỏi như thế.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 Cùng với mỗi người một số người dẫn đầu tại Trong đại sảnh bầu không khí rất ngột ngạt. trương gia tổng đà chủ căn cứ không gây chuyện. Sợ phiền phức tâm thái. Hỏi. Hà gia tổng đà chủ. Không biết lần này đến. Vì chuyện gì a hừ. Chuyện gì. Các ngươi trương gia không rõ ràng sao hà gia tổng đà chủ rất khó chịu. trương gia tổng đà chủ nói. Hà gia tổng đà chủ.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 Có thể hay không cho ta một cái công đảo hà gia tổng đà chủ mở miệng lần nữa. Trương gia tổng đà chủ xứng sờ. Vừa mới một mực tâm hỏng. Nhưng là bây giờ rất mộng bức. Bởi vì chuyện này. Hắn còn không có làm đâu cách này. Gì tổng đà chủ. Ngươi nói chuyện này. Ta trương gia chưa khô ạ. Đây có phải hay không là có chút. Cố ý đến gây chuyện trương gia tổng đà chủ nhíu mày.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 Nhưng hôm nay Hắn thật sự là cảm thấy không có cách nào nhấn Tần Minh Trương gia thật cuồng a Không đem Hà ra đưa vào mắt rồi thế nào Họ Trương Ngươi muốn cùng ta Hà ra cứng đối cứng gì Tổng Đà Chủ nhìn hầm hầm Trương Tổng Đà Chủ Trương Tổng Đà Chủ hừ một tiếng Lại có dự định đoạt ngươi địa bàn sinh ý Ngươi có thể như thế nào Tần Minh Lòng lang dạ thú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 Mặc dù như thế, người nhà họ hà thoát đi chương gia lúc cũng đã là tổn thất nặng nề Chạy ra một khoảng cách về sau Hà ra tổng đà chủ tức giận Mẹ hắn Chương gia khinh người quá đáng Tại ta địa bàn đi buôn bán muối cũng coi như Còn dám càn rỡ như thế Nhìn đến lần này không đem chương gia giáo huấn một chút Là không được đồng dạng Chương gia đại sảnh Chương tổng đà chủ cũng nổ hống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 Hà gia quyết định trở về lại nhiều mang một số người đến phía bắc cùng trương gia đánh. Song phương làm tần minh cười có thể vui vẻ. Trở lại hà gia. Di tổng đài chủ phẫn nộ triệu tập nhân thủ. Chuẩn bị đến cái phía đông riêng bang cùng phía bắc riêng bang đến một trận đại chiến. Mà tần minh trở lại chính mình tiểu viện tử. Đắc ý chuẩn bị xem kịch. Đồng thời.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 Ta nghĩ ta sắp xếp các nàng hồng cơ lạnh lùng mở miệng. Tần Minh ánh mắt run lên. Ngay sau đó đưa tay một thanh bóp ở hồng cơ trên cổ. Chết nắm bắt nàng cổ họng Dùng lạnh léo thanh âm nói. Ngươi có biết hay không? Chứ chết viết như thế nào nếu như ngươi dám làm tổn thương các nàng bốn cái. Ta sẽ để ngươi trả giá gấp 10 lần gấp trăm lần đại giới hồng cơ sắc mặt trong nháy mắt nín đỏ nỗ lực muốn tránh thoát Tần Minh thủ trảo, lại không thể làm gì, chỉ có thể nỗ lực nói: "Ta không tin. Ngươi hỏi vì mấy người các nàng nha hoàn, Giết ta." Tần Minh cười. Trọng sinh Tiêu Gia Quân Vương 29 chương 838 nàng phối không lên ta cùng mấy cái kia nha hoàn thiếu nữ so sánh. Cái này hồng cơ, ngược lại theo Tần Minh, không đáng giá nhắc tới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 Cũng chính là lúc này, một cái hạ nhân tới Tần công tử hạ nhân phom người Tần Minh nhấp nhô hỏi chuyện gì nhị tiểu thư mời ngài đi đại sảnh hạ nhân mở miệng Tần Minh trong mắt hơi hít ngay sau đó đứng dậy, đi ra sân nhỏ, hướng về đại sảnh mà đi Đến về sau Đã thấy trong đại sảnh không sai biệt lắm có hai mươi mấy cái người dẫn đầu đều tại Ba quát hà tổng đà chủ Còn có một số nhân vật trọng yếu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 Vô luận là tướng mạo, vũ lực, tại trong nữ nhân, cũng là số một số hai, ta, nghĩ, phối tần tiểu hữu ngươi, hẳn là xứng với, không biết. Tần tiểu hữu ngươi ra sao ý nghĩ nếu như tần tiểu hữu ngươi nguyện ý, ta nữ nhi, liền gả cho ngươi. Tần Minh những mày, người khác xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, đều gật đầu biểu thị nhìn kỹ đối với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 Về sau Hà ra riêng băng Quan hắn Hà Giang đánh sắm con A Hắn chỉ là con nuôi Cách nào so ra mà vượt con dễ nghĩ tới đây Hà Giang hận A Trực tiếp đứng ra nói Nghĩa phụ ngươi im ngay Hà Tổng Đà Chủ căn bản không cho Hà Giang nói chuyện cơ hội Hà Giang sắc mặt trắng bệch tâm lý minh bạch Hà Tổng Đà Chủ đối với chuyện này đã sáng tỏ làm lựa chọn Nghĩ tới đây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 Tổng đà chủ có chút khó khăn ta hà tổng đà chủ những mày. Tần tiểu hữu, chẳng lẽ cảm thấy, ta nữ nhi, phối không lên ngươi cách này vốn là là một cách đạo đức bảng giá vấn đề. Có thể không biết sao, nó đạo đức bảng giá không tần minh. Nhưng nghe tần minh gật đầu nói, không sai rát toàn bộ đại sảnh tất cả mọi người cách tầm tựa như đều bị kinh ngạc rơi một chỗ.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 hiện tại càng là không lưu tình chút nào, cách này khiến hồng cơ phấn nổ triệt để phấn nổ. họ tần, ngươi không khỏi quá không đem ta để vào mắt a hồng cơ giận dữ mắng mỏ tần minh nhấp nhô mở miệng. chẳng lẽ ngươi nhất định phải người coi trọng ngươi ngươi rất sầu gả sao ngươi? tốt, ngươi nói một chút, ta cách nào một chút phối không lên ngươi. hồng cơ nắm chặt quyền đầu. tần minh nói cách nào một chút đều phối không lên ngươi.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 muốn cho tần minh cưới nữ nhi của hắn đơn giản cũng là nghĩ triệt để đem cách này cao thủ biến thành người một nhà nhưng bây giờ không thể biến thành người một nhà cũng không thể trở mặt thành thủ a đây tuyệt đối là không sáng suốt nghĩ tới đây hắn nhìn xuống lửa giận đối hồng cơ nói thật là đỏ cơ chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng tần tiểu hữu cùng ngươi vô duyên cần gì phải chăm chú bức bách cha Hồng cơ u oán nhìn lấy chính mình cha Trong lòng tức giận bất bình Vừa nhìn về phía tần minh Nói Ngươi đã trướng mắt ta Nhưng lại cứ xì đối mấy cái kia nha hoàn như thế để bụng trong lòng ngươi trướng mắt ta Chính là nói ta còn không bằng mấy cái tên nha hoàn hử Ngươi tới Đem các nàng dẫn tới thoại âm rơi xuống Mấy người đại hán mang theo bị trói sắn sắn chắc chắc bốn tên nha hoàn đi tới Nhìn trên người các nàng có rõ ràng bị cây roi quất dấu vết Giờ khắc này Tần Minh thận trọng sinh tiêu giao quân vương 29 chương 839 Một vị tìm đường chết hắn đã cảnh cáo hồng cơ Nếu như thương tổn mấy cách này thiếu nữ Tần Minh sẽ để cho nàng hối hận Có thể hồng cơ hiển nhiên đem tần Minh cảnh cáo Như gió thoảng bên tai Giờ phút này Nhìn lấy tứ nữ bị đánh bộ ráng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 Tần Minh cười lạnh, ngươi, Hà Tổng Đà Chủ khí quyền đầu nắm chặt, rất muốn đồng thủ. Nhưng hắn nhấn, hắn cũng là tứ phẩm tùy tiện thật không muốn cùng Tần Minh vạch mặt. Sau đó hắn nỗ lực áp chế lừa giận. Hỏi, cho nên, ngươi đến cùng muốn như thế nào Tần Minh nhấp nhô mở miệng. Nàng như thế nào đánh cách này bốn cách nữ hài ta thì như thế ấy còn cho nàng Tổng Đà Chủ nhìn lấy Tần Minh.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 Trên thân không bao lâu. liền vết thương trồng chất. Hà tổng đà chủ chỉ là nhìn lấy. Thẳng đến tần minh đánh hồng cơ một thân đều là thương tổn lúc hắn mới lại đứng xa nói. Đầy đủ tần minh cười lạnh. Đem cây roi vứt trên mặt đất. Nói. Hà tổng đà chủ. Quản tốt con gái của ngươi. Nàng như là lại như thế thô bảo vô lý. Ta còn sẽ giáo huấn nàng. Nói xong tần minh quay người rời đi.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 Các ngươi đi ta trong phòng tìm thuốc. lẫn nhau lau một chút thuốc. Đa tạ tần công tử. Chúng nữ ảo ảo khom mình hành lễ. Tần Minh khẽ gật đầu, nói các ngươi đều nghỉ ngơi thật tốt đi. Chúng nữ lần nữa khom người, mới về phòng. Tần Minh không có vào phòng, mà chính là ngồi ở trong sân trên vế, nghĩ đến tiếp xuống tới sự tỉnh. Vốn, là sự định lưu tại nơi này. Tiếp tục để hai cái riêng bang đấu.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 Ngươi rất để ý cái kia bốn cái cô gái nhỏ đúng không cái kia ta hết lần này tới lần khác liền muốn xếp cắt nàng nàng không có đem cha nàng lời nói nhớ kỹ. Tâm lý vẫn như cũ là tự cho là đúng cầu hận. Sau đó, bắt đầu tiếp tục tìm đường chết. Trọng sinh tiêu gia quân vương 29 chương 840 phế hồng cơ đêm đó. Tần Minh trên dế ngồi đấy ngủ một đêm. May ra khí trời chuyển nóng, mùa hè đến nhưng cũng không lạnh.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 Nói sau cùng cho ngươi một cái cơ hội Thả các nàng Bằng không Hôm nay ngươi sẽ chết ngươi hù dọa ta sao họ tần Đừng quên nơi này là ta hà ra địa bàn Là ta diêm bang địa bàn Ngươi ở chỗ này như thế không nhìn còn khi dễ bản tiểu thư Tự tìm cách chết Là ngươi hồng cơ đứng lên Chỉ vào tần minh gầm thét Bất quá ngay sau đó Sắc mặt nàng lại là biến đổi Biến đến mị hoạt lên Ngươi nhớ ta thả các nàng có thể à Ta muốn ngươi Cùng ta thành hôn tần minh cười lạnh một tiếng Thì ngươi ngươi chẳng lẽ không nghe rõ ràng ta hôm qua nói a vậy ta lập lại một lần nữa Cùng ta thành hôn Ngươi không xứng Ngươi tải ta trong mắt chẳng phải là cái gì Thậm chí mấy cái này nha hoàn đều so ngươi tốt ngươi Hồng cơ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Họ tần. Là người bước ta. Đã như vậy. Ta thì càng muốn để mấy người cắt nàng chết. Nói, hồng cơ dùng lực huy động trường kiếm. Muốn đối lấy treo một thiếu nữ đâm tới. Tần Minh hử một tiếng. Dưới chân đối với một cục đá đá một cái. Cục đá trong nháy mắt bay ra. Thoáng cách đánh trúng hồng cơ ở ngực. Đánh nàng lui lại hai bước. Một tay bịt ở ngực. Nhìn hầm hầm Tần Minh Hôm nay có ta ở đây Ngươi đừng nói giết các nàng Cũng là lại cử động các nàng một cọng tóc gáy Đều khó có khả năng Tần Minh nhấp nhô mở miệng Hồng cơ khí thẻm quá hóa giận Đại A một tiếng Vậy ta nhất định phải cắt nàng chết Ta nhìn ngươi như thế nào cản ta Nói nàng lần nữa huy động trường kiếm Tần Minh lần nữa đá ra một cuộc đá Lần này trực tiếp đánh vào hồng cơ trên mặt Cuộc đá uy lực to lớn Trực tiếp tại hồng cơ cái kia tuyệt mỹ rụ hoạt trên mặt Lưu lại một cái cuộc đá bộ ráng Hai ba cơ Mơ Vết thương Hồng cơ kêu thảm một tiếng Ngay sau đó sờ một cái mặt Trên mặt đau đớn tăng thêm trên tay máu Để cho nàng kinh hãi Cúng huyết kinh hồ nói Ngươi Ngươi Ngươi thương mặt ta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 Hồng cơ chỉ cảm thấy trên thân mềm nhũng, một thân vũ lực toàn bộ phế. Đồng thời, hồng cơ cảm giác trên thân một trận vô lực, do người bình thường yếu rất nhiều, đứng đấy đều cảm thấy mệt mỏi. Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Hồng cơ sợ hãi hỏi. Tần Minh cười lạnh. Không có gì. Phế ngươi võ công. Thương tổn ngươi gân mạch. Từ nay về sau, ngươi tay chói gà không chặt.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 Đi thôi tứ nữ lẫn nhau phỉn lấy nhau. Theo Tần Minh chuẩn bị rời đi. Trung quanh không ít người đều tải. Nhưng không một người dám ngăn trở Tần Minh. Chỉ bất quá. Lại tại lúc này. Nghe đến tin tức chạy đến tổng đà chủ đến. Nhìn thấy chính mình nữ nhi bị Tần Minh phế. Hắn triệt đề giận. Họ Tần. Ngươi còn muốn đi như thế thương tổn ta nữ nhi. Ngươi tự tìm cách chết nói.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 Ngài đi nơi nào cách này hà ra ở thật sự là không thoải mái. Làm sao? Còn không cho rời đi tần minh nhíu mày. Sao dám sao dám? Nhưng tiểu hữu. Hà ra cửa lớn vĩnh viễn vì ngày rộng mở. Ngày tùy thời trở về. Ta nhất định cho ngày tốt nhất hà tổng đà chủ vừa cười vừa nói. Tần minh lại không có lại đáp lời trực tiếp rời đi hà Gia. Nhìn đến tần minh thân thể biến mất về sau.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 Ngược lại đem họ tần bức kém chút cùng chúng ta đối địch Hà Tổng Đà Chủ cả sân nói Hồng cơ nói chẳng lẽ hiện tại Còn không có đối địch sao nếu như đối địch Vừa mới lão tử cũng không phải là thổ huyết ngươi cũng sẽ không có mình ở chỗ này tiếp tục càn rỡ Hà Tổng Đà Chủ chỉ tiếc xen sắt không thành thép Hồng cơ nói Chúng ta nhiều người như vậy Vì cái gì sợ hắn đồ hốn chướng Ngươi không biết ngũ phẩm đại biểu cho cái gì không đây chính là tuyệt đối cường giả A Một mình hắn có thể đối mặt ba bốn cái ta như vậy. Hôm nay như là cùng hắn đấu. Hà ra chúng ta. Tất nhiên tổn thất nặng nề. Huống chi. Hai ngày này trương gia còn sẽ tới báo thù chúng ta không có họ tần giúp đỡ cũng coi như. Chẳng lẽ còn có bị hắn xếp mấy người cao thủ đến thời điểm đối mặt trương gia. Không phải đầy bàn đều thua ai.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 Lại duyệt kim cùng áo bào trắng đã đợi lấy. Tần Minh đối áo bào trắng nói. Đem các nàng bốn cách lặng lẽ đưa đến huyện nha. Cho thấy ngươi án võng ti ngành tình báo chủ sự thân phận. Để huyện lệnh thu bọn họ tại huyện nha làm nha hoàn đi là. Áo bào trắng khom người. Tứ nữ thấy thế mà kể bên trong một cách nói công tử. Chúng ta mệnh là ngài cứu được. Chúng ta muốn cùng ngài. Đúng vậy a Chúng ta theo ngài làm trâu làm ngựa đều có thể.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 hiện tại lưu tại hà sa cũng không có ý nghĩa. bọn họ cùng trương gia ăn oán đã đến không chết không thôi cấp độ. chúng ta thì an tĩnh nhìn lấy, chờ bọn hắn song phương sống mái với nhau tần minh sau khi nói xong, lộ ra một tia cười lạnh, lại duyệt kim gật gật đầu, nói: trương gia đoán chừng sẽ chiều hôm nay, liền sẽ đến lạc thành nhanh như vậy. ha <cười> ha, tốt, dạng này mới có ý tứ. Để bọn hắn hắc ăn hắc. Tần Minh cười. Lại Duyệt Kim nói. Mề hạ tốt sách lược. Không dùng chúng ta triều đình xuất thủ. Cũng sẽ không tồn hại bách tính lợi ích. Liền đem hai đại riêng bang diệt. Thật sự là lợi hại. Tốt. Mông ngựa không muốn đập. Chúng ta tìm một chỗ. Đi ăn cơm Tần Minh nói. Cùng Lại Duyệt Kim cùng đi một quán cơm. Các loại áo bào trắng đến về sau. Cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm xong. Tại lạc thành xảo chơi. Nhanh đến trời tối thời điểm. Liền nghe đến có bách tính đang nhị luận. Nói cái gì ngoài thành đến chừng một ngàn người. Nhưng là cổng thành lại quan. Không để bọn hắn tiến tần minh nhíu mày. Hơn một ngàn người chẳng lẽ trương gia riêng băng người đến có thể là áo bào trắng mở miệng. Vậy tại sao không cho vào tần minh sắc mặt nhìn không tốt.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 Thế mà còn trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ có thể nói rõ một chút. Cách này thủ thành môn. Có thể là đang trợ giúp Hà Gia Diêm Bang. Rốt cuộc Hà Gia Diêm Bang còn không có chuẩn bị tốt. Trương Gia Diêm Bang người liền đến. Chỉ có thể như thế. Mới có thể nói xuôi được bề hạ. Chẳng lẽ Trương Huyền lệnh Thật tại giúp Hà Gia Diêm Bang áo bào trắng mở miệng. Tần Minh suy nghĩ một chút. Nghĩ thầm Trương Huyền lệnh Hẳn không phải là như thế người A bất quá vẫn là mở miệng Đối áo bào trắng nói Người đi đem trương huyện lệnh gọi tới Để hắn giải thích một chút trọng sinh tiêu gia quân vương 29 trương 842 Hai cái xiêm bang chiến đấu cửa thành Trương gia xiêm bang đệ tử cũng không có cho thấy thân phận Bọn họ cùng phổ thông người dân một dạng Người bình thường không có khả năng biết bọn họ là xiêm bang người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 thế mà Tần Minh mở miệng đánh gãy hắn nói, "Ta là án võng ty quan viên, lần này là đến tra kiêm bang." Trương huyện lệnh rất giật mình, mắt nhìn Tần Minh, lại nhìn xem áo bào trắng, tựa hồ tin tưởng Tần Minh lời nói, vội nói, "Ai nha, hạ quan ngu rốt. nguyên lai là án võng ti đại nhân a, ngày trước đó chẳng lẽ trà trộn vào Diêm bang hạ quan hiểu lầm ngài, có tội a." Trương huyện lệnh một trận hoảng sợ, trước đó tại huyện nha, hắn còn mắng tần minh, nói tần minh là đồ hốn trướng. Tần minh nhưng cũng không để ý, nói Trương huyện lệnh ta hỏi ngươi cách này tổng thành vì sao quan cách này. Trương huyện lệnh nhìn xem đóng chặt cổng thành. Lại nghe được phía ngoài cửa thành kêu la âm thanh. Nhếu mày nói. Không biết ta còn không tranh thủ thời gian hỏi một chút tần minh nhếu mày. Trương huyện lệnh bận đến chỗ cửa thành.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 Bên ngoài đều là một số vi phạm người Nhiều vì phía Bắc một số tư dân buôn muối Cho nên Hạ quan không thả bọn họ tiến đến huyện lệnh xứng sờ Nhớ mày nói Dạng này Hắn nhìn xem Tần Minh nói đại nhân cách này Nếu như bên ngoài đều là tư dân buôn muối Xác thực không tốt lắm bỏ vào đến A Tần Minh cười lạnh Thật sao cái kia ta ngược lại là rất ngạc nhiên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 Hắn là làm sao thấy được những thứ này là tư dân buôn mối tần minh mở miệng. Huyện lệnh nhìn về phía thành môn quan, thành môn quan nuốt ngụm nước bọc, nói, hạ quan chính mình phán đoán. Ồ tốt, rất tốt, đề phòng ý thức rất không tệ. Biết đem vi phạm phần tử cử tri thành bên ngoài. Ta xem trọng ngươi tần minh bỗng nhiên mở miệng khích lệ cái kia thành môn quan sững sờ. Ngay sau đó mừng rỡ nói. Đó là tự nhiên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 cái gì hà sa cái gì tư dân buôn muối ta không hiểu ngươi nói cái gì ô cái kia trương huyện lệnh ngươi nói cho hắn biết ta tại nói cái gì tần minh mở miệng trương huyện lệnh cũng lạnh lùng mở miệng hà sa cũng là chiếm cứ tại chúng ta lạc thành một cái đại tư dân buôn muối thành môn quan ngươi đã cử tuyệt tư dân buôn muối vào thành cũng là cần phải đi đem hà sa đuổi đi ra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 Mở cho ta cổng thành tần minh gầm thép. Thành môn quan cười lạnh. Ta nếu không mở đâu huyện lệnh giận. Mở cửa thành thành môn quan liếc mắt huyện lệnh. Nói. Không mở. Huyện lệnh đại nhân. Ngươi quên Hà Gia. Đối ngươi cảnh cáo như là lại ở chỗ này đối phó với Hà Gia. Chỉ sợ ngài không còn sống lâu nữa à, tốt lớn gan chó a Ở chỗ này uy hiếp thượng quan còn nói ngươi không có cùng xiêm bang cấu kết ngươi tự tìm cách chết tần minh hét lớn. Đối lại Duyệt Kim nói. Cho ta giết hắn lại Duyệt Kim gật đầu một cái. Rút ra đại đao trong tay. Đồng thời. Cái kia thành môn quan cũng cười lạnh rút đao. Thế mà đao quang lói lên thành môn quan đao còn không có rút ra. Cổ hắn đã bốc lên máu ngã trên mặt đất.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 Phía đông trương ra diêm bang cùng hạ ra diêm bang đánh càng kịch liệt càng tốt hạ quan minh bạch Bọn họ chó cắn chó Tốt nhất đều cắn chết Huyện lệnh mở miệng Tần Minh cười Đi làm à Nhớ kỹ Song phương mâu thuẫn Nhà môn không thể ngăn cản Còn phải trong bóng tối chờ giúp hạ quan tuân mệnh huyện lệnh chắp tay Tần Minh gật đầu Sau đó rời đi cổng thành miệng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 bệ hạ Ngày cảm thấy Một trận chiến này Song phương có thể hay không thương tổn căn cơ chương gia mang cơ hồ đều là cao thủ Lần này Song phương tất nhiên nguyên khí đại thương Tần Minh tự tin cười một tiếng trọng sinh tiêu ra quân vương 29 chương 843 quen tai tên tóm lại bất kể nói thế nào Hết thảy đều dựa theo Tần Minh kế hoạch tiến hành Bây giờ chương gia riêng bang Đã cùng hà gia diêm bang máu hợp lại. Nghe lấy bên trong động tính và thanh thí. Tần Minh cười. Hiện tại đến xem. Kế hoạch rất thành công. Chỉ cần hai đại riêng bang chủ yếu người ít tổn thất nặng nề. Như vậy bọn họ thì không có năng lực lại tiếp tục chiếm lính lớn như vậy mối lậu thị trường. Mà Tần Minh cũng sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội chiếm lính mối lậu thị trường. Quan phủ sẽ xúc toàn lực tham gia. Tại bọn họ hai đại riêng bang tổn thất nặng nề thời điểm. Cho trọng thương. Thậm chí, không còn cho bất luận cách gì tư dân buôn mối cơ hội lên. Đến thời điểm tần minh lại từ trên căn bản giải quyết một cách vấn đề bản nguyện, liền tốt. Theo thời gian từng giờ trôi qua. Hà ra như vậy trong sân rộng. trương gia còn lại còn sống hay. 300 người đi ra. Từng cách nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Hướng ngoài thành mà đi.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 Hắn quan sát hà ra trong sân đồng tính, phát hiện bên trong khắp nơi là thi thể. Những thứ này người tuyệt không đáng thương. Buôn lậu muối. Hình thành dân gian bang phái. Chuyện xấu làm không ít. Cho nên, trong những người này, đại bộ phận đều là đáng chết. Đi tìm hiểu một chút hà Gia tình huống tần minh mở miệng. Áo bào trắng lần nữa rời đi. Không bao lâu trở về. Nói.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 Đi ra thành. Tần Minh cùng lại duyệt kim đuổi theo áo bào trắng đi thông báo huyện lệnh. Ra khỏi thành đến thành bên ngoài một chỗ bên ngoài đỉnh. Trong đỉnh. Đã đợi thật lâu trương gia tổng đà chủ. Sắc mặt khó coi. Một thân sát khí. Sau lưng. Cũng là mang hơn nhìn người. Nhiều người như vậy. Đầy đủ chứng minh hai cái xiêm bang thực lực. Dưới loại tình huống này song phương sống mãi với nhau. Trừ nhân vật chủ yếu bên ngoài còn có nhiều như vậy mỗi người dân buôn muối dám đứng xa. Không hổ là muối rút. Nơi xa một cách trên đại thổ tần minh ba người đứng yên tại trạc cây phía trên, an tính nhìn lấy. Họ Trương, ngươi quá phận, hôm nay thì chết ở chỗ này đi. Hà Tổng Đà Chủ nổ hống. Trương Tổng Đà Chủ càng là phấn nộ không được. Hắn thấy.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 Không có ta năm đó ngưu bức, ta năm đó đi ra lăn lộn thời điểm, một cây đao theo đông chặt tới tây, một mình chặt vài trăm người đây, cái này đều tiểu chàng diện. Lại duyệt Kim thổi ngưu bức nói, nói chuyện ở giữa, Song Phương đã đánh lên, nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên, Song Phương người đều hỏa tốc tổn thất nổi tới, mỗi lần có người ngã xuống, Tần Minh đều cười ha ha.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 Ngay sau đó đối hồng cơ bên người mấy chục người hét lớn Dết song phương còn lại đều hơn 100 người Giờ phút này lần nữa đánh lên Sau đó Song phương chỉ còn lại có còn có mười mấy cái có thể đứng Lần này không có bài thắng lưỡng bại câu thương bất Quá hà ra tổng đà chủ lại cười, <cười> Ha ha ha Trương gia Muốn cùng ta hà ra đấu cách này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 Làm sao lại xuất hiện tại ta lạc thành trương gia tổng đà chủ cả giận nói Lão tử không biết Lão tử không để cho người đến lạc thành bán muối Chỉ là có người tại ta trương gia mua rất nhiều muối Vạn nhất là hắn bán đâu cũng trách ta buồn cười Ai sẽ tải ngươi trương gia đại lượng mua muối Lại bán đến ta lạc thành ngươi thật sự cho rằng ta vẫn là ngô ngốc một dạng dễ bị lừa đều đến cách này thời điểm Ngươi còn nói loại này buồn cười lời nói Hà ra tổng đà chủ phần giống con ngươi đều đỏ Trương tổng đà chủ nói Sắc đáng ban đầu có một người tại ta chỗ này mua đại lượng muối Mà ta cũng nghĩ qua đến là thành bán muối Nhưng ta còn không có làm Hà gia tổng đà chủ hừ một tiếng Cười lạnh nói Nói vớ nói vẩn Ngươi nói có người tại chỗ ngươi mua đại lượng muối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 Làm sao chả kéo ra hoàng đế lại nhìn Tần Minh. Dù bản vẫn ung dung đứng ở đằng kia, ánh mắt nhìn không ra gần sóng, chỉ là nhẹ nhàng đối huỵ xuống huyện lệnh nói: "Bình thân cái kia chương huyện lệnh nào dám đứng lên a?" Hắn mới biết được Tần Minh thân phận a. Vừa nghĩ tới vừa bắt đầu hắn hiểu lầm Tần Minh là xiêm bang người. Còn mắt Tần Minh, giờ phút này phía sau lưng đều không ngừng đổ mồ hôi. Bề hạ tội thần lúc trước có mạo phạm bề hạ, mời bề hạ thứ tội. Trương huyện lệnh mở miệng. Tần Minh khẽ gật đầu, đứng dậy, chấm sẽ không trách tội ngươi. Trương huyện lệnh lúc này mới thở vào, chầm rãi đứng lên. Đồng thời, hà ra tổng đà chủ bỗng nhiên giống là nhớ tới đến cái gì, nhìn chầm chầm tần Minh nói, không đúng. Không đúng. Đây là... Ngươi thiết lập ván cuộc hiện tại mới phản ứng được đáng tiếc. Muộn a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 Một đám người u hợp Còn thật đem coi là chuyện đáng kể chấm Không hề động một binh một tốt liền đem ngươi hai mấy mối xúc tan giá Ngươi Còn có cái gì dễ nói Cái này trương gia tổng đà chủ cũng minh bạch Hắn chừng mắt Nhìn lấy tần minh nói Hà ra riêng bang đối phó với triều đình Chúng ta trương gia lại không có Ngươi vị hoàng đế này Vì sao hải ta trương gia Cũng rơi như thế xuống đất thế nào? Ngươi riêng bang dạng này tồn tại. Còn nhất định phải tìm ta triều đình phiền phức. Ta triều đình mới có thể đồng các ngươi tần minh nhếu mày. Trương gia tổng đà chủ xứng sờ, nghĩ thầm thật đúng là có đạo lý a. Chuyển qua đem nổ khí nhắm ngay hà gia tổng đà chủ. Nếu không phải là các ngươi hà gia gây triều đình. Ta trương gia cũng sẽ không vô tội gặp nạn hà gia tổng đà chủ cười lạnh. hừ. Dạng này cũng tốt Đều là riêng băng Người trương giả Cũng không thể sống một mình Chỉ là Ta thật không nghĩ tới Ta riêng băng Đúng là lấy phương thức như vậy bị triều đình trung kết Thật sự là đáng hận a, Tần minh biếu môi Tốt Chấm không tâm tình cùng các ngươi ở chỗ này nói nhảm Trương huyện lệnh Dẫn người đem bọn hắn đều bắt đi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 Về sau mối giá cả không biết quý. Mọi người cũng không cần thiết đi ăn mối lậu. Trở lại Lạc Thành. Tần Minh cũng không có gặp lại Trương Huyện Lệnh. Mà chính là cùng lại Duyệt Kim. Cùng với áo bào trắng cùng một chỗ. Chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày. Bề hạ, chúng ta tiếp xuống tới dự định là áo bào trắng mở miệng hỏi. Tần Minh nói. Chấm dự định ngày mai đi phía Nam. Đem phía Nam riêng bằng. Cũng cùng nhau thu thập bệ hạ. Muốn nói riêng bang. Thứ nhất càng rỡ. Cũng là phía nam. Bởi vì xa cách bờ biển. Phía nam mối so hắn địa phương muốn khan hiếm. Cho nên. Riêng bang cũng càng thế lớn. Áo bào trắng mở miệng. Làm ám võng ti phòng tình báo chủ sự. Những tin tức này hắn vẫn là như lòng bàn tay. Tần Minh gật đầu cho nên nói cấp bách. Bề hạ thần cảm thấy loại sự tình này vẫn là đến theo căn nguyên đến giải quyết Áo bào trắng nói Tần Minh cười căn nguyên cũng là muối cho nên lần này đối phó cái này phía nam Diêm bang muốn bình mới rượu cũ Các ngươi hai cái vẫn như cũ là trong bóng tối nện tiền đi mua muối Đến thời điểm đến phía nam đi bán Đến lúc đó phía nam Diêm bang khẳng định hoài nghi hắn Diêm bang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 Chính nghĩ như vậy, đã thấy cái kia tạ ra cửa lớn mở bên trong một đám người hung thần áp sát đi tới. Trọng sinh tiêu giao quân vương 29 chương 845 nói tốt không nên bị khiêu khích tần minh vừa tới tạ ra bên ngoài. liền thấy bên trong, một đám người lao ra. Những thứ này người từng cách trên tay hoang minh chính đại cầm lấy đại đao. Một lao ra, trên đường cách mọi người thì tranh thủ thời gian tránh né. Như gặp ôn thần đồng dạng Tần Minh nhíu mày, nghĩ thầm cách này nào chỉ là càn dỡ quả thực vô pháp vô thiên. Vốn là tại sở quốc, không chính thức, là không cho phép có vũ khí. huống chi nhiều người như vậy đều trong tay mỗi người có một cách đại đao. Tại trên đường cách rêu giao khắp nơi hiển nhiên. Nơi này quan viên. Đem cách này tả ra là không chỉ nổi. Hoặc là nói. Bản thân nơi này quan viên.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 Một cái thô kệ thanh âm nói. Hắn đại ra. Lần này cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngược lại phía đông phía bắc hai cái xiêm bang rất là kỳ lạ liền bị diệt. Không có dấu hiệu nào à. Một cách khác thâm trầm thanh âm nói. Theo ý ngươi. Hội là chuyện gì xảy ra có phải hay không là triều đình phải biết. Đoạn thời gian trước triều đình giết hà ra tổng đà chủ nhi tử.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 Nghĩ thầm thật sự là thật lớn mật a. Huyện lệnh đều dết nhìn đến quả nhiên cùng áo bào trắng nói một dạng Cái này phía nam diêm bang Thế lực lớn hơn Thế lực càng lớn tần minh càng phải diệt bọn họ Mà lại hắn nghe dưới cái kia tạ huyên hẳn là tạ ra tổng đà chủ Lưu huyên lời nói hẳn là phía tây diêm bang tổng đà chủ cũng là họ lưu Đoán chừng là phía đông cùng phía bắc hai cái diêm bang bị diệt tin tức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 Cũng chính là lúc này trong đại sảnh hai người vẫn còn tiếp tục nói. liền nghe tạ ra tổng đà chủ mở miệng. Lưu huynh Theo ta thấy. Trương gia cùng hà ra. Nhất định là bị người khiêu khích. Song phương mới não mâu thuẫn. Lẫn nhau đánh lên. Hai người chúng ta cần phải cẩn thận. Không thể thổ gian nhân khiêu khích ạ Tạ huyên nói có đạo lý. Ta lưu mố người không có gì não tử. Bất quá tả huyên ngươi như thế nhắc nhở. Ta tự nhiên là sẽ không mắc lừa. Tả huyên ngươi yên tâm. Lần này vô luận như thế nào? Chúng ta cũng sẽ không ông con trai tranh chấp. Tả ra tổng đà chủ gật đầu biểu thì yên tâm. Không sai mà người nói vô tâm người nghe hắn có ý a Tần Minh nghe nói như thế, ánh mắt đều sáng. Nghĩ thầm ngươi hay sợ bị người châm ngòi ly rán ta lại muốn cho các ngươi đến cách châm ngòi ly rán.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 Hắn hẳn là lưu ra tổng đà chủ Hắn bị tả ra một cái hạ nhân mang theo đi tới về sau Thì mở miệng Dùng thu kệ thanh âm hỏi Chuẩn bị cho ta hai cái mỹ nhân Ta không gái không vui Cách kia hạ nhân gật gật đầu Mang lưu ra tổng đà chủ đi một cái phòng nhỏ nghỉ ngơi Ngay sau đó nói Lưu tổng đà chủ chờ một lát Ta đi an bài cho ngài mỹ nữ ha ha ha tốt lưu ra tổng đà chủ cười ha ha. Cái kia hạ nhân rời đi về sau quét xác tần minh tới, liếc mắt gian nhà, thấy chung quanh không người, liền đi vào. Lưu ra tổng đà chủ chính đưa lưng về phía tần minh. Chính mình tại châm trà. Tần minh cười lạnh một tiếng. Trực tiếp đồng thủ. Dùng trong tay cái chổi hung hăng quét qua cây trội đánh vào lưu ra tổng đà chủ trên đầu. Lưu ra tổng đà chủ kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Tần Minh lạnh nhạt quay người trực tiếp rời đi. Ra ngoài sau trực tiếp hồi đến đại sảnh phổ cận tiếp tục giả vờ quét xác. Không bao lâu. tạ ra đại loạn. Tất cả mọi người cuốn cuồng bận biểu hoảng. Còn nghe được có người nói cái gì lưu ra tổng đà chủ bị trọng thương. Tần Minh xứng sờ. Chẳng lẽ không có đánh chết tâm lý vừa nghĩ. Cái kia ra họa chẳng lẽ ra dày thịt béo tạ ra tổng đà chủ rất gấp.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 Ngươi cũng dám như thế làm tổn thương ta ta lưu ra cùng ngươi tả ra. Không đổi trời trung tả ra tổng đà chủ xứng sờ. Nói. Lưu huyên Làm người không thể giảng này a Chúng ta trước một khắc còn nói tốt. Không thể bị người châm ngòi ly rán. Ngươi cách này. Làm sao đảo mắt thì quên hừ. Ngươi là đã nói như vậy. Nhưng làm sao lại trùng hợp như vậy ngươi vừa nói xong chúng ta không thể bị khiêu khích.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 Thế nào không lời nói tạ ra tổng đà chủ nỗ lực hít thở sâu một hơi. Nói, nếu như là ta muốn tập kích ngươi, ta vì cái gì không giết ngươi chỉ thấy lưu ra tổng đà chủ cái kia một mặt giữ tờn trên mặt lộ ra một cái cười lạnh. Dùng tựa như đắt xem thấu hết thầy ánh mắt nhìn xem tạ ra tổng đà chủ nói ngươi nghe ta cho ngươi phân tích trọng sinh tiêu gia quân vương 29 chương 846 vô tâm cắm liễu nhìn lấy lưu ra tổng đà chủ cái kia ngô xuẩn lộ ra tự tin lại xem thấu hết thảy biểu lộ lúc. tạ ra tổng đà chủ kém chút nhìn không được trực tiếp đồng thủ. Quá thật đáng giận. Hắn cái gì cũng không có làm. Cách này thô kệch tứ chi phát triển đầu ấp đơn giản hắn tử thế mà ở chỗ này não bổ ra một trận để hắn không cách nào phản bác âm mưu.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 Ta liếc một chút thì xem thấu ngươi âm mưu lưu ra tổng đà chủ ngữ khí khẳng định. Tạ ra tổng đà chủ hơi hơi há mồm, một mặt chấn kinh. Những lời này đem tạ ra tổng đà chủ nói là á khẩu không trả lời được, chứ nói chi là phản bác. Thậm chí trong đại sảnh, hắn người tạ ra cũng đều nhìn về tạ tổng đà chủ. Ý kia, giống như bọn hắn cũng đều cảm thấy lưu ra tổng đà chủ phân tích có đạo lý cái này khiến tạ gia tổng đà chủ khóc không ra nước mắt cảm thấy quá hoang đường mà cảm thấy việc này càng hoang đường thì là ở đại sảnh bên ngoài tần minh hắn giờ phút này chính cầm lấy cây chổi trợn mắt hốc mồm cái gì gọi là biến khéo thành vụng cái gì gọi là vô tâm trồng liễu liễu thành rừng cái gì gọi là mẹ hắn heo đồng đội lưu gia này tổng đà chủ là một nhân tài a ngươi nói hắn tứ chi phát triển đầu óc đơn giản Hắn có thể não bổ ra một trận không người nào có thể phản bác âm mưu luận Ngưu bức không ngươi nói hắn thông minh à Những thứ này cũng đều là hắn não bổ Cho nên giờ khắc này Không chỉ có là tạ gia tổng đà chủ Cũng là tần minh Cũng không biết nên nói lưu gia tổng đà chủ thông minh vẫn là ngô xuẩn Bất kể nói thế nào nhân tài họ tạ Ngươi giải thích như thế nào lưu gia tổng đà chủ lẽ thẳng khí hùng hỏi Tạ ra tổng đà chủ thở dài Lưu huynh Chúng ta không được chúng địch nhân châm ngoài ly sán A lưu ra tổng đà chủ hừ một tiếng thuộc về Hừ Ngươi ít đến cái gì địch nhân theo ta thấy Trương gia cùng hà ra chỗ lấy có thể như vậy Hoàn toàn cũng là bởi vì lẫn nhau chiếm trước thị trường Nào có ngươi nói như thế nhiều đảo nói ta nhìn ngươi Cũng là nghĩ chiếm trước ta thường xuyên Bằng không như vậy vội vã gọi ta tới còn tại chỗ ở của ngươi bị đánh lén. Hừ, đây chính là ngươi âm mưu. Ta xem như thấy rõ. Họ tạ, chờ xem nói. Lưu ra tổng đà chủ đứng dậy. Cũng mặc kệ trên đầu thương tổn. Trực tiếp liền muốn rời khỏi tạ ra. Mặc cho tạ ra tổng đà chủ nói thế nào hắn đều không nghe. Nhìn lấy lưu ra tổng đà chủ rời đi.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 Tần Minh gặp phải Tạ ra mấy cái nhị phẩm võ giả. Sau đó Tần Minh tìm cơ hội. Đánh ngất xỉu bên trong một cái. Trực tiếp mang đi. Ngay sau đó đuổi theo rời đi Tạ ra muốn ra khỏi thành lưu ra tổng đà chủ. Bên cạnh hắn có mấy cái lưu ra người theo. Một đường lên liền nghe lưu ra tổng đà chủ nói. Cẩn thận một chút. Khác trong thành bị tả gia giết. Ra khỏi thành chúng ta người tiếp ứng chúng ta.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 đồng thời khí hắn nhìn lại sau lưng không có gì có khác người về sau một cách ngã trên mặt đất bóng người cách này người cũng là tần minh vứt xuống tạ gia nhị phẩm võ giả là đến thay tần minh có nồi cho tạ gia vu oan giá họa cách này người là tạ gia lưu gia một cách thuộc hạ mở miệng lưu gia tổng đà chủ khí mặt đều xanh tạ gia còn nói không phải là các ngươi quả nhiên cùng ta đoán một dạng Ngay từ đầu trọng thương ta Lại chỉ ta liền có thể để tả ra phủi sạch quan hệ Sau đó lại án sát ta Đáng hận tả ra Đi Tranh thủ thời gian mang ta trở về trị thương Ta muốn cùng tả ra không đổi trời chung Không chết không thôi Nhìn lấy lưu ra tổng đà chủ rời đi Tần minh xứng sờ dưới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 Ta thật không biết. Nếu như ta biết triều đình muốn đối diêm bang đồng thủ. Nhất định sẽ thông báo các ngươi. Yên tâm đi nam tử kia cười khá khá. Chúng ta bây giờ yên tâm. Bất quá vì càng yên tâm hơn. Cũng vì phòng ngựa triều đình thông qua ngươi đối phó chúng ta. Chúng ta quyết định. Đem ngươi giết. Huyện lệnh vừa buông lỏng một hơi. Giờ phút này hoảng sợ đến sắc mặt đều trắng. Nam tử kia cười lạnh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 Đều bị chúng ta trưởng khống. Ta nhìn hắn riêng băng. Có thể như thế nào tần minh sau khi nói xong. Uống một ngụm trà. Lộ ra vẻ tươi cười. Bây giờ. Phía nam tả ra cùng phía tây lưu ra biến khéo thành vụn trở mặt. Lại thêm nơi này mối thị trường muốn bị tần minh trong bóng tối làm. Cách này tả ra riêng băng. Lúc không lâu vậy nghĩ tới đây. Tần minh hít thở sâu một hơi. Nói. Không uổng phí quốc lực, tiêu diệt các nơi nguy hại cực lớn diêm băng kiếm bổn từ xưa đến nay. Mối lậu thị trường nguy hại, có thể làm thương tổn quốc tổn hại dân. Chỉ cần tần minh giải quyết vấn đề này, đối sở quốc, đối bách tính, tuyệt đối là chuyện thật tốt. Đại nhân, vậy chúng ta bây giờ liền đi đem mua sắm cái kia một nhóm lớn muối Lấy thấp hơn mối lậu giá cả đi bán áo bào trắng hỏi. Tần Minh gật đầu. Đi thôi. Lão kim ngươi cũng đi hai người khom người rời đi. Tần Minh suy nghĩ một chút. Mở miệng nói. Người tới thoải âm rơi xuống. Một cách tạo lại vào nói. Đại nhân đi. Đem hộ chủ phòng sự tình gọi tới Tần Minh mở miệng. triều đình có sáu bộ, huyện nha có sáu phòng quản lý là một dạng. Hộ chủ phòng sự tình đến về sau đối tần minh thi lễ hỏi xin hỏi huyện tôn đại nhân gọi hạ quan vì chuyện gì hộ chủ phòng sự tình bản quan làm ngươi đại lượng tiến quan viên muối đồng thời lấy tận lực thấp giá cả đi bán tần minh mở miệng cách này đại nhân mỗi cách địa phương quan viên muối đều là có nhất định lượng. Ngày nói lớn lượng tiến quan viên muối Chỉ sợ không thực tế Mà lại tiến quan viên muối Cũng chưa chắc bán đi A hộ chủ phòng sự tình mở miệng Tần Minh nhíu mày Nói ngươi ấm bản quan nói Làm liền là nơi nào đến nói nhảm Nhiều như vậy cách này Ai Hạ quan tuân mình hộ chủ phòng Không có gì lại đáp ứng Tần Minh gặp hắn dạng này Hừ một tiếng nói Trong vòng năm ngày Không tiến vào đến đầy đủ dân chúng ăn một tháng muối. Bản quan thì rút lui ngươi chức nghe nói như thế. Hộ chủ phòng sự tình biến sắc. Bỗng nhiên quỳ xuống nói. Đại nhân. Ngài. Tuyệt đối không nên a. Vậy còn không nhanh đi tần minh gầm thép hộ chủ phòng sự tình dọa đến tranh thủ thời gian cách mông nước tiểu sống lưu lạc mở. Tuy nhiên không muốn đi tiến nhiều như vậy quan viên muối.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 Buổi tối, muối lậu trên thị trường giá thấp tốt phẩm chất muối lậu cũng giống như vậy giá thấp chảy ra. Mấy cách ngày thời gian, toàn bộ thanh vân thành muối ăn thị trường. Bị triệt để đại loạn. Tả ra tương đối giá cao muối lậu. Trong lúc nhất thời không người hỏi thăm. Chảy rộng tư dân buôn muối. Cầm tạ ra muối lậu căn bản bán không được. Bọn họ tả ra muối lậu một lượng bạc một cân.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 bất quá bởi vì chất lượng không quá qua ải, cho nên giá cả cũng thấp một chút, cho nên mới có thị trường. Nhưng hôm nay so với hắn tạ ra muối lẩu tốt muối còn bán so tạ ra muối lẩu giá cả thấp, ai còn mua hắn tạ ra kết quả là tạ ra trong đài sảnh, tạ ra tổng đài chủ sắc mặt âm trầm nói, trả quan viên muối giá cả thấp, lại toát ra một nhóm giá cả thấp muối lẩu.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 Không tốt đại nhân tả ra ra chủ tới. Gặp tạo lại như thế kinh hoàng. Tần Minh không khó đoán ra. Cái này tả ra tại Thanh Vân Thành thật sự là thế lớn rất Nhà môn còn có chút sợ hắn ý a Tần Minh tự nhiên không sợ. Nhấp nhô mở miệng nói. Để hắn tiến đến không bao lâu. Một cách khuôn mặt âm trầm trung niên nhân. Mang theo mười mấy người đi tới. Vừa tiến đến thì nhìn về phía trong đại sảnh Tần Minh. Trung miên nhân trao mày Nói Nguyên lai huyện nha đổi chủ người cách này hắn tâm lý cũng xác định Trước làm huyện lệnh Chết thật Tần Minh liếc mắt tạ ra tổng đà chủ Nói Tạ ra tổng đà chủ Bây giờ còn có tâm tư đến ta nha môn làm sao cách này nha môn Ta không thể có tạ ra tổng đà chủ cười lạnh Tần Minh cũng cười một tiếng nói Tới tới Về sau Ngươi sẽ còn lớn ở Tạ gia tổng đà chủ xứng sờ Tựa hồ nghe hiểu ý ở ngoài lời Nói Chỉ sợ sẽ là huyện lĩnh ngươi suy nghĩ nhiều A tạ gia tổng đà chủ lần này đến Vì chuyện gì Tần Minh hỏi Không Chỉ là tới bái phòng một chút huyện lệnh đại nhân Mặt khác Cùng huyện lệnh đại nhân Tâm sự tạ gia tổng đà chủ nói ra Tần Minh nói Vậy thì mới nói đi hắn cũng không có muốn gọi cái này tạ ra tổng đà chủ ngồi tự động. tạ ra tổng đà chủ cũng không thèm để ý. Nói. Lần này đến. Chỉ vì một chuyện. Muốn cùng huyện lĩnh ngươi tâm sự. Trước đó. Muốn hỏi cái vấn đề. Không biết. Huyện lệnh đại nhân có thể thấy được qua ta tạ ra mấy cái cái hạ nhân hạ nhân tần minh cười lạnh. Là hạ nhân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 Đại nhân lời này Nói có chút không quá khách khí Ngài quan viên muối Vì ngài mang đến không bất luận cái gì ít lợi Nhưng là ta muối lậu Có thể cho đại nhân ngài Bồn đầy nổi đầy Tạ ra tổng đà chủ nói đến đây Theo trong tay áo lấy ra một sấp ngân phiếu Tần Minh lại không chút khách khí mở miệng Hối lộ quan viên người Ấm tội đáng chu Tạ ra tổng đà chủ Ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng trong tay áo quất ra một nửa tay nhất thời một trận Tạ ra tổng đà chủ sắc mặt âm chầm mấy phần Đại nhân Tốt không hiểu chuyện Như thế Không tốt lắm đâu bản quan Muốn ngươi dạy ta làm người tần minh sầm mặt lại Tạ ra tổng đà chủ trầm rãi đem ngân phiếu nhét trở về Mặt lạnh lấy mắt nhìn tần minh Nói đa đại nhân không hiểu chuyện Vậy liền làm tốt tiếp nhận không hiểu chuyện hậu quả a Cáo từ nói Tạ ra tổng đà chủ quay người rời đi Trong đài sảnh Chạy đến huyện thừa cùng chủ bộ thở phào Gặp tạ ra tổng đà chủ rời đi Hai người tiến lên Ngay sau đó huyện thừa mở miệng Đại nhân Ngày gì tất đắc tội hắn đâu cũng là đại nhân Vẹn vẹn tại cách này thanh vân thành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 Chủ bộ mở miệng. Bọn họ coi là Tần Minh lại sách một chút chuyện này cho hai người đề tỉnh một câu đây. Ai ngờ Tần Minh lại nói. Cũng không phải. Hai người các ngươi lại cũng biết. Vì sao tạ ra Tổng Đà chủ hỏi ta muốn hắn người tạ ra hai người nghi hoạt. Cái này. Không biết. Chân tướng là. tạ ra lo lắng triều đình truy xét buôn lậu mối sự tình. Phái người đến huyện Nha giết trước làm huyện lệnh.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 Lưu ra tổng đà chủ vốn là hoài nghi phía nam tạ ra tổng đà chủ làm sự tình Lần trước vô tâm cắm liễu hiểu lầm lưu ra tổng đà chủ còn canh cánh trong lòng đây Mấy ngày nay hắn địa bàn lại xuất hiện đại lượng giá thấp muối Cái này hắn triệt để hoài nghi tạ ra Kết quả là thù mới hận cũ cùng tính một lượt Thừa dịp thương thế tốt Sau đó mang lên vài trăm người thì giết tới Tạ ra tổng đà chủ đang muốn chuẩn bị đối phó tần minh đây Lại bị lưu ra cho đánh trở tay không dịp Sau đó song phương bạo phát chiến đấu ngươi tới ta đi đánh Trung bộ lý gia riêng bang cũng nhìn không được Trung bộ mối lậu sinh ý cũng bởi vì giá thấp mối xuất hiện không có cách nào làm Hắn gặp tạ gia cùng lưu ra đánh Cảm giác được vấn đề ngay tại hai nhà này trên thân Sau đó cũng phái người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 Nghề này làm không đi xuống Kết quả là Tư dân buôn mối bắt đầu đổi nghề Trong lúc vô hình tam đại riêng bang Thế lực bắt đầu tan giá Người nói ngươi riêng bang không buôn bán mối kiếm tiền Mỗi ngày tìm tiền đánh nhau Tất cả mọi người là dân buôn muối, Chỉ là muốn kiếm tiền tiền Cũng không phải là thật hốn hắc bang Cho nên người nào theo ngươi làm thì dạng này Lại qua mấy ngày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 bây giờ kết quả có thể xưng hoàn mỹ phía dưới huyện thừa hỏi vậy đại nhân chúng ta tiếp đó nên như thế nào mang nha dị đi tả ra lấy các loại có thể cho bọn hắn ngồi vững tội danh bắt người bây giờ tả ra riêng băng không đáng để lo tần minh nói xong cái kia huyện thừa lập tức gật đầu quay người rời đi kết quả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 Áo bào trắng cùng lại duyệt kim đều trở về phục mệnh Đến tận đây Các nơi riêng băng Trên cơ bản đều hủy diệt uy hiếp ít lời quốc gia cùng bách tính lời ít buôn lậu mối lậu phần tử Đại lượng bị thu thập Tiếp đó Tần Minh muốn làm liền là hồi đế đô Hạ lệnh hộ bộ trọng điểm chứng thực xuyên hải khu vực quan viên mối giá trị sản lượng Đem mối giá cả Đánh xuống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 Nhìn xem chấm là ai tứ nữ chỗ nào có thể không sợ chỉ là nghe xong thanh âm này Cảm thấy quen tai Kết quả là đều cẩn thận ngẩn đầu nhìn lên Cái này xem xét Bốn người ngây ngốc Tần Tần công Tử là ngày ngày là hoàng đế bệ hạ Tần Tông Tử lại là hoàng đế bệ hạ Tứ nữ tức chấn kinh Lại kích động tần minh cười phía dưới nói Về sau các ngươi ngay ở chỗ này hầu hạ chấm Là Tứ nữ rất vui vẻ tiểu công chúa gặp tần minh sự tình xử lý mở miệng nói tần minh ca ca ngươi không trong khoảng thời gian này chúng ta bom lấy dự trữ đã đến 100 ngàn khỏa đại pháo ống cùng ném bom khí cũng đủ dùng tần minh sững sờ nói nha đầu ngươi nói cái này là mấy cái ý tứ a tiểu công chúa cười một tiếng chúng ta lần trước bị khinh bỉ Có phải hay không cái kia ra xuất khí tần minh hít thở sâu một hơi. Ánh mắt biến đến lửa nóng. Nói. Đúng vậy a Năm quốc phạt sở. Bây giờ bạch quốc đã là sở quốc địa bàn. Hắn bốn quốc. Cũng nên trả giá đắt trọng sinh tiêu ra quân vương 29 chương 850 kỳ quái diễm lăng phỉ đã từng thủ. Tần minh không có quên. Cái kia hơi thở. Hắn một mực muốn ra.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 Ngạo Lai Quốc cùng Nam Quốc cầm xuống. Chỉ cần đem cái này vài quốc gia chiếm đoạt, sở quốc quốc thổ diện tích làm sao cũng đến gia tăng gấp đôi. Cho nên, vô luận là vì báo thủ, vẫn là vì mở rộng lãnh thổ. Xung quanh mấy cái này địch quốc, đều là tần minh khai đao mục tiêu thanh tâm điện. Tần minh ánh mắt kiên định. Đối tiểu công chúa nói, đối hộ bộ tông bộ hạ lệnh.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 Diễm Lăng Phỉ nói, bởi vì ta có sự cảm, không lâu tương lai, cách này to như vậy minh mông Đông Châu, sở quốc sẽ thành siêu cường quốc, mà ngươi Tần Minh danh hào, không còn chỉ là vang dội tại cách này mười mấy quốc ở giữa, mà biết, vang dội tại toàn bộ Đông Châu nói những lời này thời điểm. Diễm Lăng Phỉ ánh mắt nhìn lấy ở trên bầu trời trăng tròn, dường như nàng đã thấy hướng sau Tần Minh.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 Một đường lên. Diễm lăng phỉ cơ hồ không có ngừng. Ngựa không dừng vó hướng viêm quốc đi. Để tần minh có chút giật mình. Vội như vậy. Đến cùng chuyện gì nhiều lần đều muốn đuổi theo diễm lăng phỉ hỏi một chút. Bất quá đều nhìn xuống. Vốn là cưới ngựa cũng muốn hai ngày lộ trình. Diễm lăng phỉ sưởng sốt một ngày một đêm liền đến viêm quốc. Hơn nữa còn một đường gắn sức đuổi theo đến viêm quốc hoàn thành. Đến thời điểm đó là ngày hôm sau buổi sáng Tần Minh theo tiến vào Hoàng Thành chỉ thấy diễm lăng phỉ một đường tiến Hoàng Cung Tần Minh không có cách nào nganh ngang tiến Hoàng Cung cho nên thì tìm một chỗ leo tường mà vào Chỉ là vừa vào Hoàng Cung Tần Minh những mày trực giác một cỗ mùi máu tươi truyền ra trong lòng biết không ổn Trong Hoàng Cung làm sao có thể sẽ có lớn như vậy mùi máu tươi chỉ có một cách khả năng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 Ngươi nói là chết bệnh rõ ràng là ngươi cho Hoàng huyên muốn thêm tội danh giết hại hắn. Còn nói Hoàng huyên kháng chỉ ngươi bộ này giải thích lừa gạt cái này đầy triều văn võ. Lừa gạt cái kia thiên hạ bách tính sao trên long ỉa nam tử cười lạnh một tiếng. Hoàng muội Nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Phụ Hoàng là chấm phụ thân. Chấm làm sao lại hạ độc cho hắn thái tử cũng là chấm Hoàng huyên, Mà lại hắn là thái tử. Chấm như thế nào giết hắn chấm hừ. Diễm tuyệt. Ngươi cũng dám tự xưng chấm ngươi khác ngoài ý muốn ta cái gì cũng không biết. Cái này hoàng vị. Ngươi dám ngồi xa quả thực đại nghịch bất đảo diễm lăng phỉ bạo phát trên long ỉ Diễm tuyệt cười lạnh nói. Ngươi biết ngươi biết cái gì diễm lăng phỉ nhìn hầm hầm diễm tuyệt. Giận quát một tiếng nói. Hừ. Hai tháng trước. Phù hoàng để cho ta mang mấy chục vạn đại quân đi sở quốc. ngươi thân là một phương phiên vương. Lại trong bóng tối bồi dưỡng đại quân. Cấu ghét mấy cái sắp lính. Liền lấy viêm quốc trợ giúp sở quốc cùng hắn năm quốc làm đúng mà tự tìm đường chết làm lý do mà mưu phản. Một đường lặng yên không một tiếng đồng giết tới hoàng cung. Bức phù hoàng uống độc dược. Nói phù hoàng chết bệnh. Còn giả truyền thánh chỉ bức tử thái tử. Những thứ này chân tướng Ta tại phía xa sở quốc Đều nhất thanh nhị sở Ngươi cho rằng đầy triều văn võ Cùng cái kia thiên hạ bách tính Cũng không biết sao uổng ngươi còn dám Ở chỗ này lừa mình dối người Tự xưng là chấm thật sự là cuồng vọng Ha ha ha ha Trên long ỉa Diễm tuyệt cười ha <cười> ha Ngay sau đó đối diễm lăng phỉ nói Không tệ Ngươi nói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 Tần Minh thở dài Nghĩ thầm nha đầu này quá non Cái kia Diễm tuyệt đều đã công khai ngồi tại trên long ỉa Cái này đầy triều văn võ Cái kia còn dám làm trái hắn A diếm lăng phỉ nhìn hầm hầm quần thần Các ngươi là viêm quốc thần tử Vậy mà có thể sung túng này loạn thần tặc tử cướp hoàng vị các ngươi Công chúa Điện Hạ Mấy ngươi nghĩ lại mà nói Coi chừng họ là tử ở miệng mà ra xung quanh thái sư không khách khí mở miệng. Nhìn về phía diễm lăng phỉ ánh mắt. Có chút không tốt. Lăng phỉ. Ngươi nói ngươi. Tại sao muốn trở về đâu chuyện này đều đi qua mười ngày qua. Ngươi hồi tới làm gì đâu diễm tuyệt giống như cười mà không phải cười nhìn lấy diễm lăng phỉ. Diễm lăng phỉ có chút tuyệt vọng. Nói. Ta trở về. Muốn thu thập ngươi cách này lòng lang giả thu hốn đàn bên ngoài Tần Minh bất đắc dĩ lắc đầu Nghĩ thầm ngươi nha đầu này trở về có thể thu thập hắn trọng sinh tiêu gia quân vương 29 chương 852 Ngươi không thể không tin Tần Minh biết diễm lăng phỉ căn bản đấu không lại cách này diếm tuyệt Mà trong đại điện Diếm tuyệt cũng khinh thường cười Nói Những việc này Tin tức đều không có tàn ra Viêm quốc bách tính trên cơ bản cũng đều còn không biết Là ngươi mẫu hậu truyền tin nói cho ngươi a cái kia nàng Cũng nhất định sẵn đi sẵn lại nói cho ngươi Để ngươi nhất định nhất định Không nên quay lại a diễm lăng phỉ xứng sờ Xác thực Mười ngày trước Nàng thu đến nàng mẫu hậu mật tín Hết thầy hết thầy Nàng mẫu hậu đều nói cho nàng Thế mà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 Cũng sẽ không chết. Có thể ngươi. Hết lần này tới lần khác hồi đến tìm cách chết. Không chỉ có chính mình tự tìm cách chết. Còn muốn hại chết chính mình mấu hậu. Ngươi nói ngươi. Có phải hay không đáng đời diễm tuyệt. Ngươi dám đà thương ta mấu hậu. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi diễm lăng phỉ mở miệng. Ô ngươi bây giờ tự thân khó đảm bảo còn dám lớn như vậy khẩu khí diễm tuyệt nghi hoặc. Diễm lăng phỉ tự tin hít thở sâu một hơi Nói Lại lúc trở về Ta tại sở quốc ở gian phòng bên trong Cho sở quốc hoàng đế tần minh lưu một phong thư Ta chết không quan hệ Nhưng là nếu như ta mấu hậu tại viêm quốc chết Ta cầu hắn Nhất định muốn giúp ta cùng ta mấu hậu báo thủ lời này vừa nói ra Trên đại điện bách quan ảo ảo nhị luận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 Ta giết ngươi mấu hậu Có vô số cách phương pháp chứng minh không có quan hệ gì với ta Hắn sờ quốc Lại có thể thế nào ngươi Diễm lăng phỉ khí quyền đầu nắm chặt Nàng không nghĩ tới Diễm tuyệt như thế san trá Hừ hừ, ngươi cùng ta đấu còn chưa đáng kể Diễm tuyệt cười lạnh một tiếng Ngay sau đó vung tay lên Nói Ngươi tới Đem nàng cho chấm kéo ra ngoài Chảm lập quyết nghe nói như thế. Trên đại điện nhất thời có thần tử đứng ra mở miệng. Bề hạ. Không được a Làm sao có gì không thể diễm tuyệt những mày đại thần kia nói. Công chúa Điện Hạ cùng sở quốc hoàng đế Tần Minh có thân giao. Lúc trước lễ quốc thái tử muốn bức hôn công chúa Điện Hạ. Cái kia Tần Minh còn không phải hoàng đế. Liền một người tới viêm quốc. Đoạn cái kia hôn sự.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 Cho nên, ngươi tại viêm quốc soán vì cướp ngôi Là rất sợ sở quốc can thiệp nhiều Cho nên ngươi một mực điều thấp như vậy Bởi vì ngươi sợ Ngươi sợ sở quốc Ngươi sợ tần minh diễm tuyệt sắc mặt âm trầm xuống tới nói Buồn cười Ta tại sao muốn sợ ngươi không sợ lời nói Gấp cái gì diễm lăng phỉ cười lạnh Diễm tuyệt hừ một tiếng nói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 Hối hận làm sao ngươi thật sự cho rằng cái kia sở quốc tần minh. Lại bởi vì ngươi cùng ngươi mấu hậu chết. Tìm đến chấm ha ha. Chấm vậy mới không tin nói xong. Hắn liền phất tay. Chỉ là đúng lúc này. Đại điện bên ngoài. Một thân ảnh trầm rãi đi tới. Cùng lúc đó. Bình thản âm thanh vang lên. Chỉ sợ.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 Một người đỉnh lấy làm cái gì coi ta là ngoại nhân không phải diễm lăng phỉ cắn cắn miệng môi Vừa mới tại diễm tuyệt chỗ ấy thù ủy khuất Thoáng cái sông lên đầu Thấy tần minh giống như nhìn thấy có thể cho nàng chỗ sửa thân nhân một nửa Để cho nàng thoáng cái có chỗ sửa Ủy khuất cảm giác cũng càng cái gì Ta, ta chỉ là không muốn việc của mình phiền phức đến ngươi Diễm lăng phỉ nói như vậy đến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 mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh mấy cái hắn nhìn quen mắt đại thần. Nói: "Thế nào? Mấy tháng không đến Viêm quốc, các ngươi đều đổi chủ tử những cái kia bị Tần Minh ánh mắt chiếu tới đại thần." Ao ao áp lực tăng gấp bội, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ao ao cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Tần Minh liếc mắt những thứ này người, nói tiếp: "Vì bảo vệ Vinh Hoa,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 Muốn xếp người còn như thế khốn chẳng lẽ bề hạ Hắn Hắn là Im ngay Hắn cũng là thiên vương lão tử Chấm hôm nay cũng xếp bình tĩnh diễm tuyệt nói ra Tần minh nghe vậy cười ha ha Nói hào phách lực A diễm tuyệt cười lạnh Đó là tự nhiên Tiểu tử Hôm nay vô luận ngươi là ai Đều vô dụng Chấm muốn giết ngươi Ngươi không chết không thể tần minh Ta không tin. Ta đánh bạc ngươi. Không dám giết ta đồ hốn chứng. Ngươi ở đâu tới tự tin. Nói chấm không dám xếp ngươi diễm tuyệt cảm thấy tần minh quá buồn cười. Ngươi hỏi một chút đầy triều văn võ bách quan. Ngươi hỏi bọn họ một chút. Ngươi có thể giết ta sao tần minh nói. Nhìn về phía những đại thần kia. Các đại thần đều nhìn về diễm tuyệt. Từng cách lắc đầu. Không ít người thì là trực tiếp mở miệng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 Bầu không khí lại càng căng thẳng hơn. Thế nào không phải muốn giết ta động thủ đi tần minh treo tức nhìn lấy phía trên diễm tuyệt tử tốn nói. Diễm tuyệt sắc mặt khó coi. Lập tức làm quyết định. Nói. Ta sẽ không giết ngươi. Ta cũng sẽ không giết hoàng muội cùng nàng mấu hậu. Các ngươi rời đi đi rời đi buồn cười. Ngươi để cho ta rời đi.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 Diễm tuyệt đoán chừng phẫn nộ muốn giết người cổ tục. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái này người là Tần Minh. Diễm tuyệt tuy nhiên tự xưng là ưu tú. Cho là mình rất lợi hại. Thế nhưng là cũng không có ngốc đến cảm thấy thật có thể cùng Tần Minh giang một chút a. Ta đếm ba tiếng, không xuống lời nói, thì chết ở phía trên Tần Minh mở miệng lần nữa. Câu nói này đem diễm tuyệt hù đến tần minh giết hoàng đế gì nhiều không kém hắn cái này mới vừa lên vị một cái a Riêng là tần minh thật xa chạy nơi này đến. Có thể không vẹn vẹn chỉ là dự định để diễm lăng phỉ yên ổn rời đi. Không chỉ có phải cứu nàng và nàng mấu hậu. Tần minh còn định đem cái này xoán vì cướp ngôi tiểu tử giáo huấn một chút. Bất kể nói thế nào, tần minh cũng là cùng viêm quốc một mực mặt trần thống nhất bằng hữu. Hiện tại viêm quốc loạn như vậy, Tần Minh không nhúc tay vào có thể làm huống chi. Vì Diễm Lăng Phỉ, hắn cũng cần phải nhiều thứ gì. Trong này nguyên nhân rất nhiều. Bên trong có một nguyên nhân. Nếu như hai tháng trước, Diễm Lăng Phỉ không có mang viêm quốc cái kia ba bốn trăm ngàn đại quân đến sở quốc đi cho Tần Minh chống đỡ chàng tử lời nói. Cái này Diễm Tuyệt thì không có cơ hội xoán vì cướp ngôi.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 Ngươi rất lợi hại Ngươi rất nổi danh Sở quốc cũng rất cường đại Có thể ngươi như thế nào có thể can thiệp ta viêm quốc ai là hoàng đế diễm tuyệt cảm thấy buồn cười Tần Minh cũng cười người trẻ tuổi Ngươi quá non cách này giọng điệu để diễm tuyệt rất không thoải mái Nói Bớt nói nhàm Ta sau cùng nói một lần Ngươi mang theo ta hoàng muội cùng nàng mấu hậu rời đi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 Chẳng lẽ ngươi muốn ngồi tần minh khinh thường mở miệng. Ta nếu muốn ngồi. Ai có thể cản ta ngươi. Diễm tuyệt phần giống con ngươi trừng lớn. Ngươi đến cùng muốn cái gì tần minh đến phía trên. Đối diễm tuyệt nói. Ngươi. Sống sót ngươi mơ tưởng. Chấm chính là cẩu ngũ chí tôn. Diễm tuyệt muốn tranh thủ thời gian ngồi xuống. Nhưng ai biết tần minh một chân đá vào hắn phía sau lưng.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 Nếu như lần này bởi vì sở lan. Mà tạo thành nhất định hậu quả nghiêm trọng. Như vậy. Tần Minh sẽ đối với nàng hạ sát thủ. Hoặc là. Để cho nàng vĩnh viễn. Thống khổ sống sót nghĩ tới đây. Tần Minh trong ánh mắt. Nhiều một tia âm lãnh. Đồng thời hắn nhìn về phía người khác. Không có người phản đối Diễm lăng phỉ làm nữ hoàng đi. Tất cả mọi người không nói gì. Nói nhàm. Lúc này thời điểm đứng ra phản đối Đây không phải là tự tìm cách chết phản đối lời nói Nhất định sẽ chết Không phản đối Còn có thể làm quan Làm sao tuyển lúc trước phản bội tiên đế cùng thái tử Bọn họ làm ra tự cho là chính xác lựa chọn Lúc này phản bội diễm tuyệt Bọn họ cũng có thể làm ra chính xác lựa chọn Cho nên bọn họ vẫn như cũ vì không có người nói chuyện Tần Minh hài lòng gật gật đầu Lại nhìn cái kia Diễm Tuyệt Bỗng nhiên một chút đứng lên Thì đối với trên bậc thang vọt tới Không Ta là hoàng đế Đế vị là ta Không có người có thể cùng ta đoạt Tần Minh liếc mắt Diễm Tuyệt Ngay sau đó hung hăng một chân đá ra Mũi chân đè vào trên cổ hắn Sau một khắc Chỉ nghe Diễm Tuyệt chỗ cổ răng rắc một tiếng Thân thể bay rớt ra ngoài rơi trên mặt đất về sau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 Đúng là có sở lan tin tức. Nàng đã thành Tây Thương Quốc mới hoàng đế khách quý. Mà lại cũng không biết nàng là dùng thủ đoạn gì còn truyền ra tin tức Tây Thương Quốc hoàng đế muốn cưới sở lan. Cái này khiến Tần Minh rất giật mình a Nữ nhân này có bản lĩnh a Thân là hai cưới. Nàng có thể hốt su hạ quốc thái tử lúc trước hơi gém cưới nàng.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 Mà đúng lúc này Dư Trạch đi nhanh lên tiến đến Đối tần minh nói Bệ hạ Tây thương quốc hoàng đế truyền một phần quốc thư tới tần minh xứng sờ Nói Mở ra dư Trạch mở ra sau khi Lấy ra một phong thư Tương tự thư mời đồng dạng Là màu đỏ Thiệp cưới tần minh những mày Nhìn kỹ một chút phía trên nội dung tần minh sắc mặt càng khó coi hơn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 tư mã chiêu chi tâm người qua đường đều biết a Cái này tiệc cưới Nhất định phải mời mời sở quốc hoàng đế Tần Minh đi Đây không phải hồng môn yến Tần Minh ca ca Ngươi không thể đi tiểu công chúa nói ra Tần Minh đem thiếp mời để xuống Nói Còn thật không thể không đi vì cái gì như thế nhớ ngươi đi Khẳng định không có ý tốt a tiểu công chúa nói ra Tần Minh cười một tiếng điểm ấy ta biết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 Ta chỗ nào ăn thiệt thòi a tiểu công chúa suy nghĩ một chút. Cảm thấy có đạo lý. Nói. Vậy được rồi. U, V, Quy, Quy, mơ tiếp xuống tới triều chính, vẫn là sao cho ngươi tần minh nói. Yên tấm. Đã xử lý thành thảo tiểu công chúa cười một tiếng. Ngay sau đó còn nói. Lần này. Ngươi đem lại duyệt kim cùng ngũ sắc xứ người mang lên. Còn có từ theo tỷ tỷ. Tần Minh mắt trợn trắng, không đến mức, lạc tử y vẫn là để nàng bồi tiếp ngươi đi, nàng không ở bên người ngươi, ta không yên lòng. Vậy được rồi, tiểu công chúa biếu môi. Tần Minh gật đầu tốt, chấm thu thập một chút, liền chuẩn bị đi tây thương quốc. Hừ, hôn lễ đúng không?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 Sở quốc cho Tây Thương quốc bất tử dược Cho nên Mặt ngoài Sở quốc cùng Tây Thương quốc quan hệ không tệ Vùng trộm hoạt động chỉ có Tần Minh cùng Tây Thương quốc mới Hoàng đế mới biết được Theo Sở quốc xuất phát Một đường Tây dưới Tần Minh vừa phản lấy Hoàng đế tên Đi dạo phía Tây Những nơi đi qua Châu Phủ huyện nha quan viên đều muốn bái kiến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 Khoảng cách chúng ta sở quốc có chút khoảng cách, cái này vài quốc xa, ta đều chưa từng nghe nói." Áo bào trắng nói. Tần Minh gật đầu, không có ý tốt để bọn hắn vào không bao lâu, năm cái tuổi tác không đồng nhất, trẻ có già có hoàng đế tiến đến, Tần Minh gặp những hoàng đế này tiến đến cũng không có đứng dậy, chỉ là ngồi ở đâu thần thái tự nhiên. Năm cái hoàng đế tiến đến Gặp tần minh thái độ như thế đều là xứng sờ Vị này Cũng là sở quốc hoàng đế A rất trẻ trung A Một cách hơn 50 tuổi hoàng đế mở miệng Chấm Là kim gây quốc hoàng đế tần minh khẽ gật đầu Há Ngồi đi cái kia kim gây quốc hoàng đế nhíu mày Sở quốc hoàng đế Ngươi không khỏi Có chút không có lễ phép a Nói thế nào Chúng ta cũng là đế vương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 Sở quốc hoàng đế có thể có khí phách như thế Cũng là lý giải tần minh nhìn xem nói chuyện hoàng đế Nói Chưa thỉnh giáo chấm chính là bảo tử quốc hoàng đế Trung biên nhân ghi hoàng đế nói ra Tần minh nói chưa từng nghe qua hẳn là cũng không phải đại quốc Bảo tử quốc hoàng đế sầm mặt lại Nha Tuy nhiên bảo tử việc lớn quốc gia không lớn Nhưng lão tử cũng hoe ngươi sở quốc không nhỏ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 nghĩ tới đây Tần Minh mở miệng Chưa từng có người tới bái kiến ta chỉ giáo cho ngộ ý Nói là các ngươi năm người Không phải người sao cái này Cái kia Hoàng đế xứng sờ Không nghĩ tới một câu nhục nhã Tần Minh lời nói Bị Tần Minh lượt một phản kích Thành chính bọn hắn chửi mình chúng ta không tính Chúng ta chỉ là đến xem Tới Cái thứ tư Hoàng đế mở miệng Vẫn chưa nói xong